Tiến vào ẩn môn, liền ở vừa rồi ta nghe nói các ngươi ở tại chân núi này gian khách điếm nội, ta liền tiến đến nên đón, còn thỉnh cố cô nương cho ta cái này mặt mũi tùy ta đi trước cần môn, như thế nào. Liền bên trái xử lời này rơi xuống lúc sau, trước mắt một đạo thanh quang hiện lên, ban đầu kia ngồi ở khách điếm trong vòng thanh y y nữ tử không biết khi nào xuất hiện ở hắn trước mặt, thanh lệ dung nhan phía trên lộ ra đạm mạc chi sắc khỏe môi lại hướng về phía trước dơ lên một mạt độ cung. Nếu ta không có nhớ lầm, ngươi đã đem ôn nhã mang vào ẩn môn. 1359 chương 1359 ẩn môn thỉnh cầu. 4. Cố Nhược Vân nói làm tả sứ sắc mặt biến đổi một chút, đáy mắt hiện lên một đạo ngạc nhiên, tựa hồ không rõ nàng là như thế nào biết chuyện này. Rốt cuộc, bên trái sử rời đi ẩn môn phía trước, kia hai cái ẩn môn đệ tử cũng không có đã nói với hắn Cố Nhược Vân xuất hiện sự tình, này đây. Hắn đương nhiên không biết Cố Nhược Vân đã thượng một lần Thiên Thần Phong. Còn cho rằng nàng sợ hãi Thiên Thần Phong thượng hung hiểm linh thú, vì vậy liền tại đây khách điếm nội chờ đợi hắn. Cho nên, ta không biết ngươi thật là lâm thời có việc đem chúng ta ném xuống, vẫn là chưa từng có nghĩ tới làm chúng ta tiến vào ẩn môn. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, nếu ẩn môn nói như thế không tính toán gì hết, không cho đạt được khảo hạch quán quân người đi trước các ngươi ẩn môn tiếp thu truyền thừa, ta đây không đi cũng thế. Tả sứ con ngươi trầm vài cái, cười lạnh một tiếng, cố nhược vân, ngươi đã được đến khảo hạch quan quân, nếu ngươi không đi ẩn môn, chuyến đi ra ngoài, đối ta ẩn môn thanh danh cũng tất nhiên sẽ có điều ảnh hưởng, cho nên chuyện này không chấp nhận được ngươi. Ngươi cần thiết cùng ta trở về. Hơn nữa, phía trước ta trước rời đi một bước sự tình ngươi không cho phép tự mình nói ra, bằng không tới rồi kia ẩn môn trong vòng, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi không hào quá. Kỳ thật, ngay từ đầu. Tả sứ dám đem Cố Nhược Vân nem xuống, đó là hắn cũng không biết Cố Nhược Vân đối ẩn môn tầm quan trọng. Bởi vậy, hắn trước sau đều cho rằng nữ nhân này chỉ là một thiên tài thôi, ẩn môn nhất không thiếu đó là thiên tài. Lại không nghĩ rằng, thiên nhân trưởng lão hội như thế nhìn chúng hắn, dẫn tới hiện giờ hắn trong lòng hối hận không kịp. Nề hà sự tình đã làm, kia hắn cũng chỉ có thể trăm phương nghìn kế nghị cách bổ cứu. Đương nhiên, chờ Cố Nhược Vân tiến vào ẩn môn phía trước. Hắn là cũng không dám nữa vận dụng tư quyền, chẳng qua vì không cho chính mình sợ làm việc bị thiên nhân trưởng lao phát hiện, thì hắn cũng chỉ có thể uy hiếp một chút cố nhược vân. Hy vọng nàng có thể có tự biết hiển nhiên, giúp hắn viên phía trước nói dối. Nếu không, làm thiên nhân trưởng lao biết là chính mình cố ý đem cố nhược vân ném xuống, sợ là sẽ khiến cho trưởng lão lửa giận. Rốt cuộc ở ẩn môn trong vòng, là quyết không cho phép xuất hiện loại này quan báo tư thủ việc mặc dù là sư phụ cũng sẽ không che chở hắn. Chủ tử Mây Tía chuyển hướng Cô Nhược Vân, nói, này một con cậu kêu quá phiền thoái, chúng ta đem hắn đuổi đi đi. Bá! Liên ở Mây Tía dứt lời lúc sau, một đạo sắc bén quang mang tức khắc quét về phía hắn, tia quang mang dù cho không đến mức trí người vào chỗ chết, lại cũng sẽ làm hắn đã chịu không nhẹ thương. Mây Tía, cẩn thận! Sở la sắc mặt đại biến, thân mình chợt lóe liền đến Mây Tía phía trước, Nâng lên trường kiếm liền ngăn cản kia một đạo quét tới con mang, phịch một tiếng, nàng bước chân lui về phía sau hai bước, bên môi tràn ra một tia máu tươi, nhăn lại mày nhìn phía đứng ở phía trước tà sứ. Cố Nhược Vân tà sứ chuyển hướng Cố Nhược Vân, nói, muốn bóp chết các ngươi liền giống như bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản, nhưng ta xem ở ngươi trở thành khảo hạch quán quân phân thượng, mới vẫn luôn không đối với các ngươi xuống tay, ta hiện tại chỉ hỏi các ngươi một lần. Rốt cuộc có nguyện ý hay không tùy ta đi trước ẩn môn. Cố nhược vân nhìn mắt bị thương sở la, lại đem tầm mắt chuyển hướng tả sứ, thanh lành ánh mắt trong vòng hiện lên một đạo sát khí. Xem ra, ẩn môn thật sự không tính toán buông tha ta, một khi đã như vậy, tử tả giúp ta tiễn khách. Tử tả, Sở la cùng mây tía đều là sửng sốt một chút, bọn họ theo cố nhược vân lâu như vậy, lại trước nay đều không có nghe thấy quá tên này. Mặt khác, Nơi này trừ bỏ bọn họ, lại từ đâu ra những người khác. Cho nên, bọn họ làm không rõ cố nhược vân rốt cuộc ở kêu ai. 1360 chương 1360 ẩn môn thỉnh cầu, Nam. Nha đầu, là ra hỏa này khi dễ ngươi sao. Đồng nhiên, một tiếng tà mị lười biếng thanh âm tại đây trong trời đêm chậm rãi vang lên, phản phất giống như kêu câu nhân tà thần giống nhau rơi vào mọi người trong hai Mây tía kinh ngạc quay đầu. Nhìn phía kia đứng ở cố nhược vân bên người áo tím nam tử, ngơ ngác chớp hạ đôi mắt, không rõ ra hỏa này là khi nào xuất hiện. Bóng đêm dưới, nam nhân một bộ màu đỏ tía trương bào, tuấn mỹ dung nhan phía trên dương một mặt tà khí tươi cười, nghiêm nghị màu tím ánh mắt trong vòng ẩn chứa tràn đầy sắc khí, tà cười nhìn về phía trước áo bào trắng nam tử, trên người lại để lộ ra lạnh leo sắc khí. Từ tà, giúp ta tiễn khách. Cố nhược vân nhàn nhạt nhìn tà sứ, thanh âm thanh lánh nói. Yên tâm đi, việc này giao cho ta. Tử ta khét cười một tiếng, chậm dãi hướng đi tả xứ, theo hắn nền bước mại động, trên người kia cường đại mà lạnh leo khí thế khuyết tán mở ra, làm người vô pháp lúc ních. Một thân màu tím trường bào, ở gió đêm dưới chậm rãi nột ngạo, nam nhân nhất cử nhất động đều là lộ ra tôn quý hơi thở. Hắn giống như là một tôn hoàn mỹ đến mức tận cùng thần, chẳng sợ chỉ là nhiều liết hắn một cái, đều là đối hắn kinh nhờn. Nha đầu này là người của ta tử tà dơ lên khỏe môi, kiểu ý cười chút nào không kịp đáy mắt, hắn kia mắt tím lúc sau mang theo chính là kia tà khí nghiêm nghị chi sắc, cho nên, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Tả sứ ánh mắt xuất hiện một mặt kiên kỵ, hắn nhìn này trống giống mà hiện tà mị nam tử, cảnh giác hỏi, ngươi là người phương nào? Ta là người như thế nào? Ngươi còn không xứng biết. Tử tà tầm mắt đảo qua tả sứ. Mà dù cho chỉ là này liếc mắt một cái, lại làm tả sứ trái tim đột nhiên run rẩy một chút, bước chân nhịn không được lui về phía sau vài bước. Này nam nhân rất mạnh, ít nhất là trưởng lão cái kia cấp bậc nhân vật. Cố nhược vân bên người như thế nào có như vậy cường giả? Tả sứ tâm dần dần chìm vào đáy cốc, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao ở kia thí luyện chi tháp tầng thứ 5, nàng còn có thể đủ tồn tại ra tới, nguyên lai là bởi vì người nam nhân này tồn tại. Nghĩ đến đây. Hắn ánh mắt chuyển hướng Cố Nhược Vân, cười lạnh nói, Cố Nhược Vân, người nam nhân này lai lịch không rõ, ta tưởng ngươi sở dĩ có thể bắt được này thi đấu quán quân, khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. Nhưng ngươi ở thi đấu phía trước lại không có báo thượng tên của hắn, này đây, hắn chỉ có thể tính là ngoại viện, ẩn môn tỷ thí cũng không có cho phép sử dụng ngoại viện, bởi vậy tại đây trận thi đấu bên trong ngươi gian lận, việc này ta sẽ trở về bẩm báo trường lão, hủy bỏ ngươi truyền thừa tư cách. Chỉ cần có thể bắt lấy nàng gian lận nhược điểm, chẳng sợ lúc này đây không có thể đem nàng thỉnh về đi, chính mình ở trưởng lão nơi đó cũng có một công đạo. Là làm ta đưa ngươi đi, vẫn là ngươi tư cách lăn. Tử tà trên cao nhìn xuống nhìn xuống trước mặt áo bào trắng nam tử, trên người sát khi dần dần kích động mà ra, bên môi gợi lên một mặt lạnh lẽo tươi cười, nếu là làm ta đưa ngươi rời đi, kia thực xin lỗi, ta không có như vậy ôn nhu, Chứ bỏ đối cô nhược vân. Những người khác ở trong mắt hắn đều là một đám con kiến, có thể có có thể không. Nếu không phải Cố Nhược Vân không có làm hắn xuống tay sát người nam nhân này, sợ là này áo bào trắng nam tử hiện giờ đã là một cái thi thể. Cố Nhược Vân, phía trước ta đã đã, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có cùng ta đi trước gần môn tất nhiên là ngươi tổn thất, lúc đó, hy vọng ngươi đừng hối hận. Tả sứ con ngươi chầm xuống, lạnh lùng mở miệng nói. Rồi sau đó, hắn không hề do dự xoay người rời đi, Sợ phía sau tử ta sẽ đuổi theo, kia tốc độ mau tựa như một trận gió, lập tức liền biến mất. 1.361 chương 1.361 ẩn môn thỉnh cầu. 6. Nha đầu, người ta đã giúp ngươi cưỡng chế di rời, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta? Tử ta kia hàm chứa, tả cười con ngươi dừng ở cố nhược vân trên người, dùng kia hơi mang ái muội ngựa khi nói, không bằng lấy thân báo đáp, như thế nào? Hiện tại cố nhược vân đã đối tử ta nói có thể làm được nhìn như không thấy, cho nên đối mặt hắn đùa giỡn có thể vân đạm như gió. Nhưng mây tiếng lại không như vậy tưởng, một đôi cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm tử ta. Này nam nhân rất là cường đại, hẳn là cùng thiên bác đại nhân không phân cao thấp, chủ tử bên người như thế nào sẽ có cường đại như vậy tồn tại. Đặc biệt là, hắn giống như đối chủ tử cảm tình còn không bình thường. Xong rồi xong rồi, thiên bác đại nhân có tình địch. Nghĩ vậy, mây tiếng thần sắc đổi đổi, trong lòng âm thầm nắm lấy nên như thế nào cấp thiên bác giả mật báo. Rốt cuộc bọn họ phía trước đều là đi theo thiên bắc giả, mà thiên bắc giả liền lại đem to như vậy cung điện đưa tặng cho cố nhược vân. Này đây, thân là ma tông người, đương nhiên hy vọng cố nhược vân có thể cùng thiên bắc giả hỉ kết liên lý. Từ ta cố nhược vân nhàn nhạt cười cười, chúng ta tiếp tục ở chỗ này chờ, ta tin tưởng ngày mai ẩn môn người còn sẽ tiến đến. Sở la giật mình, có chút không rõ nhìn cố nhược vân. Ngày mai ẩn môn người còn sẽ tiến đến. Vì sao nàng có thể như vậy xác định? Hơn nữa, nàng phía trước không có sốt ruột rời đi này một mảnh địa phương, hay không cũng đoán trước tới rồi tả sứ đã đến. Cho nên cô ý ở chỗ này chờ hắn. Chủ tử, người như thế nào biết ẩn môn người còn sẽ đến? Không đợi sở la nói chuyện, mây tía liền đem nàng trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Ẩn môn lánh đời nhiều năm như vậy, vì sao phải đột nhiên xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Hơn nữa vừa xuất hiện liền tổ chức trận này khảo hạch, ta không tin bọn họ không có gì mục đích. Cố nhược vân con ngươi lập loè vài cái, khóe môi ngậm một nụ cười. Hơn nữa, ngươi cho rằng Ẩn môn sẽ dễ dàng làm thân là quán quân người rời đi. Cho nên, ngày mai Ẩn môn khẳng định còn sẽ đến người. Sở la kinh ngạc chấp hạ đôi mắt, ý của ngươi là, ngươi đã sớm biết Ẩn môn sẽ không làm ngươi rời đi. Vậy ngươi lúc ấy ở ẩn môn ở ngoài vì sao phải kiên quyết rời đi? Hiện tại Sở La xem như xem minh bạch, Cố Nhược Vân không có từ bỏ lúc này đây truyền thừa, lại đồng dạng không muốn có hại thôi. Cho nên, nàng mới có thể quyết đoán rời đi. Ta vì cái gì muốn lưu lại? Cố Nhược Vân nhìn mắt Sở La, nhàn nhặt nói, lúc này đây, có thể được đến truyền thừa cơ hội, cũng coi như là kiểu tử nhất sinh. Nếu ta từ bỏ lần này truyền thừa, Vậy lúc này liền cùng cấp với nhường cho thân là đệ nhị danh ôn nhã, ngươi cảm thấy, ta sẽ đem chính mình thật vất vả được đến phần thưởng chắp tay nhường lại. Đặc biệt là, người kia vẫn là ta kẻ thù. Nếu đổi thành những người khác, nói không chừng cố nhược vân thật đúng là sẽ không chút do dự xoay người rời đi, không bao giờ quay đầu lại. Nhưng mà, nếu là đối phương đổi vì ôn nhã, kia nàng tuyệt đối không thể chắp tay nhường lại. Nguyên nhân vô hắn, liền bởi vì ôn nhã là đến từ chính ôn ra, mà ôn ra còn lại là hại bọn họ một nhà đầu sỏ gây tội. Ta sẽ không từ bỏ truyền thừa, lại cũng đồng dạng sẽ không dễ dàng buông tha tà sứ, hắn nếu lựa chọn đem chúng ta cử chi ngoài cửa, vậy phải vì việc này trả giá đại giới. Cố nhược vân dừng một chút, tiếp tục nói, mê tía, sở la, các ngươi chờ, ngày mai tiến đến sẽ sẽ là ẩn môn tiền bối. Sở la trong lòng càng thêm chấn động, nàng thật đúng là cho rằng cố nhược vân từ bỏ thật vất vả được đến cơ hội, không nghĩ tới nàng thế nhưng là có khác tính toán. Vừa không đem cơ hội chắp tay nhường cho ô nhã, đồng dạng, cũng hung hăng đả kích âm thầm cùng nàng đối nghịch người. 1.362 chương 1.362 ẩn môn thỉnh cầu, 7. Ẩn môn kia lưu động cường đại hơi thở trưởng lao thất trung, đang ngồi ở trên mặt đất tu luyện lao giả chậm rãi mở bừng mắt, hắn nhìn về phía trước đẩy cửa mà vào tuổi trẻ nam tử, ngựa khi nhàn nhạt nói, ngươi đã trở lại. Ta làm ngươi làm sự tình ngươi làm như thế nào? Cố nhược vân người đâu? Nhớ tới cố nhược vân đối hắn vô lễ, tả sứ mắt nội liền hiện lên một đạo âm trầm, trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu lộ, tất cung tất kính nói, trưởng lão, ta cho rằng cố nhược vân trái với tỉ thí quy định, cũng không phù hợp thắng lợi giả yêu cầu, cho nên, ta tưởng thỉnh cầu trưởng lão hủy bỏ nàng thân là quán quân tư cách. Đem ôn nhã định nghĩa vì thế thứ tỉ thí quán quân. Thiên nhân trưởng lão mặt ra một chút một chút lạnh xuống dưới, lạnh giọng nói, ngươi nói nàng trái với tỉ thí quy tắc. Không tồi tả sứ gật gật đầu, nghiêm túc trả lời nói, ta ngày hôm qua đi thỉnh cố nhược vân tiến đến ẩn môn là lúc, nàng không biết từ chỗ nào gọi tới một người cường đại nam tử trở ngại ta. Nhưng lúc trước nàng báo danh là lúc, chỉ điền 5 người đoàn đội, cho nên cái kia nam tử rõ ràng đó là nàng mời đến ngoại viện, còn thỉnh trưởng lão phán đoán sáng suốt. Ừ. Thiên nhân trưởng láo hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt tầm mắt nhìn về phía tà sứ, ý của ngươi là, cố nhược vân thỉnh ngoại viện. kia vì sao lúc ấy ở tỷ thí thời điểm ngươi không có phát hiện, hiện tại lại nói nàng trái với tỷ thí quy tắc. Chẳng lẽ ta ẩn môn cho ngươi đi đương trọng tài, ngươi chính là như thế bình phán. Ly tỉ thí đã qua đi nhiều ngày như vậy, nàng liền tính bên người xuất hiện cường giả, cũng không thể đại biểu nàng liền lợi dụng này cường giả tiến hành tỷ thí. Mộ sở lúc này đây, ngươi thật sự làm ta thực thất vọng. trường lão lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, kia dung nhan phía trên rõ ràng mang lên thất vọng chi sắc. hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. này đó là thiên nhân trưởng lão lúc này cảm giác. trước đó, hắn sắc thật muốn hảo hảo bồi dưỡng tả sứ, rốt cuộc tả sứ thiên phu ở ẩn môn trong vòng cũng là xuất chúng, bình thường làm việc đồng dạng thực công đạo, đáng tiếc, hiện giờ hắn. Lại cảm nhận được tả sứ đối cố nhược vân thành kiến. Hắn không biết này thành kiến từ đâu mà đến, cũng hiểu được, mộ sở rốt cuộc vô pháp đảm nhiệm tả sứ cái này trước vị. Mộ sở, cùng ta đi gặp cố nhược vân thiên nhân trưởng lao chậm rãi đứng lên, mắt lạnh nhìn về phía mộ sở, nói, ta biết ngươi thực nghi hoặc vì sao ẩn môn muốn tổ chức lần này khảo hạch, ta cũng minh bạch ngươi ý nghĩ trong lòng, chính là, cố nhược vân nếu là khảo hạch quán quân. Kêu cái này chuyển thừa liền tất nhiên làm nàng tiếp thu. Chẳng sợ ngươi cố ý muốn trợ giúp ôn nhã đạt được cái này chuyển thừa, cũng quả quyết không có khả năng liền có điều thay đổi. Nói tới đây, thiên nhân trưởng lão thanh em ngồi sổn một đốn, tiếp tục nói, hơn nữa. Chờ lần này trở về lúc sau, ngươi dỡ xuống này tả sứ chi trước, nghỉ ngơi mấy tháng rồi nói sau. Hán lác lắc đầu, trong thanh em đều bị lộ ra kia tiết hận chi ý. Mộ sở thân mình bỗng dưng cương một chút. Anh Tuấn Dung nhan chỉ một thoáng trở nên tái nhợt, hắn túi đầu, trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ viết cái gì. Ta biết ngươi không phục, nhưng là chúng ta ẩn môn quy tắc chính là như thế. Ngươi như thế hành sự bất công, đã trái với ẩn môn quy định. Nếu là truyền tới tộc trưởng trong hai nói không chừng ngươi sẽ đã chịu càng nghiêm trọng trừng phạt. Thiên nhân trưởng lão nhàn nhạt nhìn mắt bộ sở, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Đương nhiên, chuyện tới tộc trưởng trong thai chỉ là đã chịu trừng phạt thôi nếu là làm thánh nữ biết nàng nữ nhi ở ẩn môn đã chịu bất công đối đãi, sợ là mộ sở mệnh liền phải công đạo ở chỗ này. là trưởng lão, mộ sở minh bạch. 1.363 chương 1.363 ẩn môn thỉnh cầu 8. mộ sở cúi đầu đặt ở hai chân bên tay nhưng không khỏi nắm chặt. hắn biết chính mình lúc này đây xác thật trái với quy định, bất quá vì trợ giúp ôn gia, hắn tuyệt không sẽ hối hận. càng quan trọng là Cố nhược vân ca ca dám can đảm lợi dụng Nguyệt Nhi thiện tâm trợ chính mình bỏ chạy, chỉ bằng vào điểm này, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua này một đôi huynh muội. Nói cách khác, nếu là làm cố nhược vân trưởng thành lên, Nguyệt Nhi khẳng định sẽ có nguy hiểm. Hắn không nghĩ làm loại chuyện này phát sinh, này đây mới trái với môn phái quy tắc, làm ra không công bằng hành sự. Đi thôi. Thiên nhân trưởng lão cười khổ một tiếng, này mộ sở dù cho không phải hắn đệ tử, lại cũng là hắn nhìn lớn lên. Lại không nghĩ rằng hiện giờ sẽ làm ra như vậy làm người thất vọng sự tình tới Xem ra đến hảo hảo giao phó hắn sư phụ Trong giữ hảo tiểu tử này Miễn cho lại tiếp tục như thế không công bằng đối đãi cố nhược vân Từ mộ sở rời khỏi sau Cố nhược vân liền biết ẩn môn người còn sẽ lại lần nữa Hơn nữa lúc này đây tới tuyệt phi là mộ sở như vậy cấp bậc sứ giả Nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Ẩn môn người tới nhanh như vậy Hơn nữa tiến đến vẫn là ẩn môn trưởng lão Nhìn ngồi ở khách điếm nội đầu bạc lao giả, cố nhược vân hơi hơi nhướng những mày, chậm dài hướng đi hắn, dơ lên khoẻ môi, một mặt ý cười xuất hiện ở kia mắt đen bên trong, thanh âm lại là trước sau như một thanh lánh. Phía trước các ngươi ẩn môn người đã đã tới, không nghĩ tới lại lại lần nữa tiến đến, không biết lần này tới tìm ta là vì chuyện gì. Tuy nói cố nhược vân đã sớm biết trước mắt lao nhân này ý đồ đến, lại vẫn là biết rõ cố hỏi, Cặp kia ý cười tràn ngập hai tròng mắt trong vòng hiện lên một đạo lạnh lẽo quan mang, cười như không cười nhìn ngồi ở trước bàn phẩm trà lão giả. Người đó là Cố Nhược Vân. Thiên Nhân trưởng lão tinh tế đánh giá Cố Nhược Vân, càng đánh giá càng sợ chấn động. Nha đầu này không hổ là thánh nữ nữ nhi, lớn lên giống như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, chẳng qua so với thánh nữ lạnh băng, nữ nhân này trên người nhưng thật ra có giống như rừng trúc giống nhau ngạo cốt. Thanh lanh trung lộ ra một tia không quá rõ ràng ngạo khí, không đổi cố nhược vân nhàn nhạt cười, tầm mắt lại đầu hướng đứng ở thiên nhân trưởng lao phía sau mộ sở, như thế nào? Ta mới vừa đem ẩn môn tiểu bối đuổi đi, ngươi liền phải tới vì hắn báo thủ không thành. Thiên nhân trưởng lao hơi hơi như nhựu mày, nhìn mắt phía sau mộ sở, vừa rồi hắn bởi vì tới xuất ruột, cũng không có cẩn thận dò hỏi trải qua. Nay đây, hiện giờ nghe được cố nhược vân nói, không cấm có chút nghi hoặc. Bọn họ hai cái rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế cho nên cô nhược vẫn muốn như thế căm thù hắn. Mộ sở, ngươi cùng ta giải thích, rốt cuộc tình huống như thế nào. Thiên nhân trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ta vừa rồi làm ngươi tới thỉnh cố nha đầu tiến đến lần môn, ngươi rốt cuộc làm cái gì, thế cho nên người khác đem ngươi đuổi đi, hơn nữa ngươi còn trở về vu hãm nàng khảo hạch gian lận. Mộ sở sắc mặt đổi đổi, đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang, trưởng lão. Ta vừa rồi xác thật là tới mời nàng tiến vào ẩn môn, chỉ là nàng không muốn thôi, ta cũng không có cùng nàng khởi cái gì tranh cãi, còn thỉnh trưởng lao minh biện. Nói lời này khi, mộ sở không ngừng dùng ánh mắt cảnh cáo Cố nhược vân, hiển nhiên quên mất phía trước tử tà mang cho hắn kia một cổ mánh liệt chấn động. Phải biết rằng, nếu là trưởng lao đã biết chính mình phía trước sở đã làm sự tình, liền không phải là bãi miễn tả sứ chi vị như thế đơn giản. Nói không chừng còn sẽ có càng tàn khốc trừng phạt. Này đây, hiện giờ hắn chỉ có làm cố nhược vân giúp hắn khai thác. 1364 chương 1364 Ẩn Môn Thỉnh Cầu 9. Tả sứ đại nhân, đôi mắt của ngươi có phải hay không có tật xấu? mây tía thấy tả sứ động tác, tức khắc cười lạnh một tiếng, vẫn luôn tự cấp nhà ta chủ tử đưa mắt ra hiệu làm gì. Nếu ngươi đôi mắt có tật xấu trở về tìm ý sư trị liệu, đường tới gây trở ngại những người khác. Tả sứ dung nhan lại lần nữa biến đổi, bởi vì hắn đã cảm nhận được thiên nhân trưởng lão càng thêm lạnh nhạt hơi thở, trên chán không cấm toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng hắn lại rốt cuộc không dám có bất luận cái gì động tác, vội vàng, túi đầu nhìn lòng bàn chân. Thiên nhân trưởng lão lạnh lùng nhìn mắt tả sứ, mới vừa rồi đem ánh mắt chuyển hướng về phía cố nhược vân, Ngữ khí vân thanh phong đạm nói, cố nha đầu. Ngươi có thể hay không cùng ta nói hạ mộ sở tiểu tử này là như thế nào đắc tội ngươi, dẫn tới ngươi không muốn đi ta ẩn môn tiếp thu cái này truyền thừa. Tả sứ cũng không có đắc tội ta. Cố nhược vân nhàn nhạt cười cười, thanh âm là trước sau như một thanh lãnh. Mộ sở có chút không thể tin được ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phía kia một chương thanh lệ dung nhan, hiển nhiên không nghĩ tới tại đây loại thời điểm cố nhược vân sẽ vì hắn nói chuyện, trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ chỉ có tử ngọc như cũ mang theo khinh thường tươi cười, nay nửa năm ở chung hắn sớm đã thăm dò cố nhược vân tính cách, nữ nhân này luôn luôn là có thù báo thù, có ân báo ân, nàng là tuyệt đối không thể làm chính mình có hại. nếu không nói, lúc trước sở la cũng sẽ không rơi xuống tay nàng chúng, nay sở la cũng coi như là thật oan, liền bởi vì đối thiên bắc dạ nổi lên hứng thú, suốt ngày hướng cung điện nội chạy, lại không nghĩ rằng liền thiên bắc dạ mặt mũi đều không có nhìn thấy. Liền đắc tội Cố Nhược Vân, sau đó liền bị nàng dùng độc dược cấp kiểm chế cả đời tự do. Cho nên, phạm phải nhiều như vậy sai lầm mộ sở, Cố Nhược Vân sẽ dễ dàng buông tha hắn sao? Càng miễn bản giúp hắn mở miệng nói chuyện. Cố nha đầu, ngươi xác định hắn không có đắc tội ngươi. Lúc này đây, nhưng thật ra làm thiên nhân trưởng lão có chút kinh ngạc, ban đầu nghe được Cố Nhược Vân nói, còn tưởng rằng mộ sở làm cái gì, dẫn tới nàng nổi trận lôi đình đem hắn đuổi đi ra ngoài nhưng hôm nay vì sao nàng lại nói đối phương không có đắc tội nàng? tả sứ xác thật không có đắc tội ta cố nhược vân nhún vai, tuy nói hắn phía trước không cẩn thận đem ta truyền tống tới rồi thí luyện chi tháp tầng thứ năm, nhưng kia dù sao cũng là ở khảo hạch bên trong, ta vận khí tương đối không hảo thôi. bất quá không quan hệ, khảo hạch bên trong xuất hiện loại tình huống này thực bình thường, cũng may ta cũng bình yên vô sự rời đi. đến nỗi tả sứ ném xuống chúng ta đó là bởi vì hắn lâm thời có việc muốn đi trước rời đi một bước, ta cũng có thể đủ lý giải. Ai có thể không có một cái đột phát tình huống không phải sao? Điểm này, ta vận khí liền không bằng ôn nhã, có thể nửa đường thượng gặp gỡ tả sứ, thuận lợi thông qua tả sứ tiến vào ẩn môn. Đừng nhìn cố nhược vân trên danh nghĩa là ở vì tả sứ giải thích kỳ thật đem hắn làm những chuyện như vậy nhất nhất nói ra. Quả nhiên, nghe thấy cố nhược vân nói, thiên nhân trưởng lão mặt già càng thêm lạnh nhạt. Trên người bao phủ khí thế cường đại. Hơn nữa cố nhược vân dừng một chút, nàng nhìn về phía sắc mặt xanh mét tả sứ, cười như không cười nói, tả sứ trí nhớ có chút không được, ở tiến vào ẩn môn lúc sau, quên dặn dò kia hai cái ẩn môn đệ tử, dẫn tới ta bị ngăn ở ngoài cửa. Nhưng là, chuyện này ta đồng dạng có thể lý giải, rốt cuộc hắn coi ôn nhã như vậy mỹ nhân trong ngực, chuyện khác như thế nào có thể để ở trong lòng. Đến nỗi hắn vừa rồi tới tìm ta. Làm ta cần thiết tùy hắn tiến vào ẩn môn, nếu không liền phải ta đẹp chuyện này. Mộ sở. Còn không đợi cố nhược vân đem nói cho hết lời, một tiếng giống to đống nhiên chuyển đến, sợ tới mức mộ sở bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh lục xoát lục xoát mà ra, ánh mắt toát ra hoảng sợ chi sắc. 1365 chương 1365 ẩn môn thỉnh cầu, 10. Thiên nhân trưởng lao sắc mặt rất là khó coi, vẻ mặt tràn ngập lửa giận. Hiện nhiên cố nhược vân lời nói mới rồi hoàn toàn làm hắn phẫn nộ rồi, không bao giờ giống phía trước giống nhau giả lấy sát thái. Ngươi phía trước không phải nói, là nàng lâm thời có việc cho nên không có thể cho tùy ngươi đi trước ẩn môn. Hiện giờ nàng lời nói lại là sao lại thế này? Vì sao biến thành ngươi đem nàng ném xuống? Ta không có nhớ lầm nói, ẩn môn căn bản là không có phái cho ngươi mặt khác nhiệm vụ. Mộ sở bị dọa đến sắc mặt tái nhận, lại nói không ra một câu phản bác nói tới. Hán túi đầu, càng sâu đến không dám nhìn liếc mắt một cái mặt già xanh mét thiên nhân trưởng lão, rốt cuộc tới rồi loại này thời điểm, lại nhiều biện giải đều đem có vẻ tái nhật vô lực. Hơn nữa, ngươi vì có thể cho dọc theo đường đi cùng ôn nhã một chỗ, ngươi liền đem thân là quán quân cố nhược vân cấp nem xuống. Thiên nhân trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngựa khí lộ ra lãnh lệ chi sắc, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi thân là ẩn môn sứ giả, sẽ phạm phải loại này sai lầm, tham luyến sắc đẹp. Chậm chế chính sự, căn bản chính là cô phụ tộc trưởng đối với ngươi một mảnh tín nhiệm. Thiên nhân trưởng lão mộ sở nghiến nghiến răng, nói, ta ở hẳn môn nhiều như vậy năm, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Ta cùng ôn nhã chi gian thanh thanh bạch bạch, căn bản là không có nàng nói những cái đó bất ham. Nói xong lời này, hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt cố nhược vân. Không sai, hắn xác thật là đem cô nhược vân bỏ xuống, điểm này hắn thừa nhận, nhưng hắn không muốn lương beo không có phạm phải tội ác. Hùng chi, hắn ái người là ôn nguyệt, cùng ôn nhã chi gian tự nhiên là một mảnh trong sạch, từ đâu ra dọc theo đường đi mỹ nhân trong ngực. Ngươi cùng ôn nhã là thanh thanh bạch bạch. Cố nhược vân dùng kêu kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía mộ sở, thật giống như thật sự không biết bọn họ chi gian trong sạch quan hệ, ở thiên sơn thượng khảo hạch thời điểm, ta đã thấy ôn nhã vài lần một mình đi trước ngươi sở cư trú phòng cho khách, hơn nữa, ngươi kế tiếp lại vì nàng đem ta nem xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi là sợ ta quấy rầy các ngươi ân ân ái ái, mới tìm cái lây cớ liền mang theo nàng rời đi, nguyên lai các ngươi chi gian là trong sạch. Cố nhược vân lời này tuy rằng dùng nghi hoặc ngự khi nói ra, lại không gì đáng trách đem ôn nhã vài lần độc thân đi trước mộ sở phòng sự tình nói ra tới. Mà nghe thấy nàng lời nói sau, thiên nhân trưởng lao dung nhan càng thêm khó coi, trong lòng phản phất ở thật sâu áp lực kia một cổ bạo nộ hơi thở. Cố nhược vân! Ngươi ngậm máu phun người. Mộ Sở thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun tới, phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, kêu biểu tình liền dường như muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Cố Nhược Vân chọn chọn vẻ môi, cười như không cười nhìn Mộ Sở, "Ta ngậm máu phun người. Vậy ngươi có dám thề, Ôn Nhã cũng không có một mình một người đi trước ngươi phòng cho khách." "Ngươi?" Mộ Sở chán nản, một cổ buồn bực nghẹn ở trong lòng phát tiết không ra, Ôn Nhã sắc thật tiến đến đi tìm hắn. Nhưng bọn họ không phải đang thương lượng như thế nào đối phó Cố Nhược Vân sao? Đương nhiên, những lời này, hắn không dám nói ra, nếu không nói Thiên Nhân Trưởng lao nhất định so hiểu lầm chính mình cùng ôn nhã quan hệ còn muốn phẫn nộ. Mà Cố Nhược Vân cũng biết hắn vô pháp giải thích, mới vừa rồi cố ý nói ra, một đôi con ngươi ở trong chứa thanh lanh quan mang, khỏe môi lại hướng về phía trước dơ lên một mặt độ cung. Mộ sở, Thiên Nhân Trưởng lao ánh mắt càng thêm sắc bén. Như kiếm giống nhau bắn về phía mộ sở, chuyện này, ngươi có không cho ta một lời giải thích, vẫn là nói, ngươi đúng như cố nha đầu theo như lời, cùng ôn nhã chi giàn tồn tại không thanh bạch quan hệ. Vì dọc theo đường đi cùng nàng ân ái không thôi, cho nên cô ý đem cố nha đầu ném xuống. Ẩn môn quy củ từ trước đến nay nghiêm khắc, này đây, những năm gần đây, mộ sở vẫn luôn trùng quy trúng củ, cũng không có buông thà sai lầm. 1366 chương 1366 ẩn môn thỉnh cầu, 11. Hiện giờ, thiên nhân trưởng lão lại không biết, rốt cuộc là vì sao làm hắn trở nên như thế kỷ. Mộ sở, chờ trở, trở lại ẩn môn lúc sau, chính ngươi tiếp thu trừng phạt đi. Nhìn thấy mộ sở biểu tình, thiên nhân trưởng lão sẽ biết đáp án, hắn thất vọng lắc lắc đầu, lắc lắc vạt áo, mới vừa rồi đem ánh mắt chuyển hướng cố nhược vân, nhàn nhạt cười đến, cố nha đầu, lúc này đây. Sắc thật là chúng ta ẩn môn người phạm phải sai lầm, ta sau đó trở về ẩn môn lúc sau sẽ đối hắn tiến hành nghiêm trị, cho nên, hy vọng ngươi có thể tiếp tục tiến vào ẩn môn tiếp thu truyền thừa, như thế nào? Cố nhược vân cười một tiếng, phía trước, là các ngươi ẩn môn tổ chức khảo hạch, cho nên ta mới tiến đến thăm gia, nhưng không nghĩ tới ẩn môn sẽ nói như thế không tính toán gì hết, lại ta thông qua khảo hạch lúc sau, ta đem ta cử tri với ngoài cửa. Nếu này đó là ẩn môn tắc phong nói, kia này ẩn môn ta không đi cũng thế. Thiên nhân trưởng lão lạnh lùng nhìn mắt quỷ gối chính mình phía sau mộ sở, chợt lại lần nữa thu hồi tầm mắt, biểu tình đã không có đối mặt những người khác khi lạnh nhạn. Cố nha đầu, coi như cho ta một cái mặt mũi tha thứ ta ẩn môn lúc này đây, tốt không? Rốt cuộc phạm phải sai lầm chính là mộ sở, hắn vi phạm ẩn môn quy củ làm ra vô pháp vãn hồi sai lầm, ta là tuyệt không sẽ dễ dàng tha thứ hắn. Nha đầu này là thánh nữ nữ nhi, nếu là nàng thật sự đối ẩn môn tồn tại cái gì hiểu lầm, bị thánh nữ đã biết, đừng nói là mộ sở tiểu tử này, ẩn môn trung tuyệt đối có rất nhiều người sẽ xong đời. Cho nên, giờ này khắp này, thiên nhân trưởng lão mới trăm phương nghìn kế muốn đạt được cố nhược vân tha thứ. Muốn cho ta tha thứ ẩn môn cũng không phải không thể cố nhược vân dừng một chút, ánh mắt hiện lên một đạo thanh lánh quang mang, mộ sở ba lần bốn lượt muốn hãm hại ta cũng liền thôi. Nhưng hắn vừa rồi lúc sau, chẳng những ra tiếng khiêu khích, càng là đã thương ta người. Ta muốn hắn hướng ta thuộc hạ xin lỗi, hơn nữa làm cho bọn họ hết giận. Bọn họ không có ra đủ khí, ta là tuyệt không sẽ tiến vào ẩn môn. Đây là nàng kiên trì. Tuy nói nàng ở chỗ này chờ ẩn môn người tiến đến, là nàng cũng không có hoàn toàn từ bỏ cái này truyền thừa, nhưng nàng cũng không muốn vì truyền thừa liền nén giận. Nếu là ẩn môn khăng khăng bên vực người mình, kia cái này địa phương nàng ngốc cũng không có gì ý tứ. cố như vân, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. mộ sở một đôi mắt phun ra lửa giận, phẫn nộ nhìn cố như vân, tức giận hét lớn, làm ta giống hai người kia xin lỗi, môn đều không có. ẩn môn quy củ sát thật thực nghiêm cẩn, nhưng là thân là lãnh đợi môn phái đệ tử, mộ sở trong lòng có hắn cao ngạo. kia cao ngạo là quyết không cho phép hắn giống những người khác túi đầu nhận sai. đặc biệt là kia hai người vẫn là cố nhược vân cấp dưới. Nếu chính mình thật sự nhận sai, vậy đại biểu cho sẽ bị nàng hung hăng giẫm lên một chân, cái này làm cho từ trước đến nay tâm cao khí ngạo mộ sở như thế nào chịu đựng. Cố nha đầu, ta có thể cho mộ sở hướng ngươi xin lỗi, cũng có thể làm ngươi hết giận, chỉ là ngươi này hai cái cấp dưới chỉ sợ. Thiên nhân trưởng lão cũng có chút chân chờ, nếu là mộ sở hướng cố nhược vân xin lỗi nhận sai, kia hắn tuyệt không sẽ có bất luận cái gì ý kiến. Ai làm cô Nhược Vân là thánh nữ nữ nhi? Đáng tiếc, kia hai người chỉ là hạ nhân thôi, thân phận thấp kém, mộ sở liền tính phạm vào lại sai lầm lớn, kia tốt xấu cũng là ẩn môn đệ tử, như thế nào có thể hướng về hai người xin lỗi nhận sai? Xin lỗi, nếu các ngươi ẩn môn vô pháp làm được điểm này, vậy các ngươi liền mời trở về đi. Cô Nhược Vân trên mặt ý cười một chút biến mất, chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói. 1.367 chương 1.367 ẩn môn thỉnh cầu 12. Ta dù cho lưu lại nơi này không có rời đi, vì chính là chờ các ngươi ẩn môn người tiến đến, nhưng hôm nay, ta tưởng, ta lựa chọn ra sai lầm, ta ban đầu cho rằng ẩn môn là giảng đạo lý người, lại không nghĩ rằng cũng là vô lễ bên bực người mình, ta hối hận không có trực tiếp rời đi, mà là ở chỗ này lãng phí thời gian, mây tía, sờ la, chuẩn bị một chút. Chúng ta sau đó liền rời đi nơi này. hắn đưa lưng về phía thiên nhân trưởng lão, thanh âm vân thanh phong đạo, không mang theo một tiêu cảm tình. Thiên nhân trưởng lão sắc mặt đổi đổi, tựa hồ không nghĩ tới cố nhược vân sẽ như vậy kiên quyết, tức khắc trầm mặt một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Chủ tử sở la bị cố nhược vân nói cấp hoàng sợ, lo lắng liếc mắt trầm mặt xuống dưới thiên nhân trưởng lão, chạy nhanh nói, ta không có gì trở ngại, ngươi không cần vì ta cùng ẩn môn người khởi tranh phong. Ẩn môn thực lực cường đại, đặc biệt là người này vì ẩn môn trường lão. nếu là đắc tội hắn, sợ là. Cố nhược vân nhàn nhạt nhìn mắt sở la. Chính là này liếc mắt một cái, làm sở la ngậm miệng lại, có chút thấp thỏm bất an nhìn nàng. Sở la, ta biết ta thu phục ngươi thủ đoạn cũng không phải thực sáng giỏi thật lâu sau, nàng chậm rãi nói, nhưng là, ít nhất ngươi hiện tại là ta người bên cạnh, ta có quyền lợi cho các ngươi không chịu đến ủy khuất. Không sai. Ta sắc thật thực nhìn chúng truyền thừa, bằng không cũng sẽ không ở chỗ này chờ ẩn môn người. Chính là, nàng dừng một chút, cười lạnh nói, nếu ẩn môn khăng khăng làm ta bên người người đã chịu ủy khuất, kia cái này truyền thừa không cần cũng thế. Có lẽ từ lúc bắt đầu ta liền không nên ở chỗ này dừng lại xuống dưới. Sở la tâm phản phất bị hung hăng đánh chung giống nhau, rũ xuống mi mắt, mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo khắc thường cảm xúc. Từ lúc bắt đầu, nàng liền không phục cố nhược vân. Nếu không phải nàng ám toán chính mình, chính mình cũng sẽ không mất đi cả đời tự do. Chẳng sợ mấy ngày nay tới giờ, Cố Nhược Vân sở phát huy ra thực lực làm hắn lau mắt mà nhìn, càng bởi vậy đã chịu mánh liệt chấn động, hơn nữa không giống trước kia giống nhau bài xích nàng. Nhưng như cũng không có thể tâm phục khẩu phục. Cho tới bây giờ, nàng tâm mới chân chính hướng về Cố Nhược Vân. Có bao nhiêu người ở hướng tới ẩn môn chuyên thừa? lại có bao nhiêu người sẽ vì một cái nho nhỏ cấp dưới bị ẩn môn người gây thương tích mà sẽ vứt bỏ truyền thừa trong thiên hạ phòng trường chỉ có nàng một người mới có thể như thế khí phách quyết đoán liên ẩn môn truyền thừa đều cấp từ bỏ việc làm chỉ là nàng cùng mây tía hai người thôi mây tía sở la các ngươi còn thất thần làm gì thu thập đồ vật rời đi nơi này đã không có truyền thừa cũng không đáng tiếc Dù sao thực lực của ta cũng sẽ sớm muộn gì thông qua tự thân nỗ lực tăng lên đi lên. Thấy kia hai người đều ngốc lăng tại chỗ không có động tác, cố nhược vân hơi hơi nhíu như mày, nhàn nhạt nói. "A, mây tiếu bỗng nhiên phản ứng lại đây, vội vàng gật gật đầu. Hảo, ta hiện tại liền thu thập đồ vật rời đi nơi này. Nói xong lời này, hắn nhanh chóng xoay người, muốn trở về phòng thu thập đồ vật. Đã có thể ở hắn mại động cước bước trong phút chốc. Một đạo giàn nua thanh âm từ bọn họ sau lưng chuyển đến. chấm đã. Mây tiếu bước chân bỗng nhiên gian dừng lại, xoay người nhìn về phía đầy mặt bất đắc di thiên nhân trưởng lao, lại dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía cố nhược vân. Ai thiên nhân trưởng lão than nhẹ một tiếng, mộ sở, người đi nhận sai. Cái gì? Mộ sở chấn kinh rồi, tựa hồ không nghĩ tới thiên nhân trưởng lao hội làm ra loại này lựa chọn, tức khắc ngốc tại tại chỗ, trường. Trường lao. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Xin lỗi. Thiên nhân trưởng lao hít sâu một hơi, lệnh lùng mệnh lệnh nói. Vâng. Mộ sở cảm giác được chính mình đầu hóc tạc vỡ ra tới, cả người đều tròn váng. Hắn ngơ ngác quay đầu, nhìn phía mây tía cùng sở là kia đắc tội sát mặt, không cam lòng nói. Trưởng lão, ngươi làm ta hướng bọn họ xin lỗi. Dựa vào cái gì? Cả đời này, hắn đều không có chịu quá như vậy hủy khuất. 1368 chương 1368 ẩn môn thỉnh cầu, 13. Nếu ngươi còn tưởng hồi ẩn môn nói, liền hướng bọn họ xin lỗi. Thiên nhân trưởng lao nhiều như mày, lại lần nữa nói. Nha đầu này là thánh nữ nữ nhi, kia nàng thuộc hạ cũng liền cùng cấp vì thế ẩn môn người. Nghĩ như thế, thiên nhân trưởng lao trong lòng liền dễ chịu nhiều, nếu là mộ sở hướng ẩn môn người xin lỗi, kia cũng không tính mất mặt. Đương nhiên. Mộ Sở cũng không biết Cố Nhược Vân thân phận, cũng liền sẽ không chịu phương diện này muốn đi. Hắn kia một trương liền anh tuấn dung nhan tràn đầy đỏ lên, phẫn nộ ánh mắt nhìn Mây Tía cùng Sở La hai người, hai chỉ nắm tay gắt gao nắm, cả người đều đang run rẩy không thôi. Cuối cùng, hắn ở Thiên Nhân trưởng lão kia sắc bén ánh mắt dưới bị bắt đi hướng hai người, hít sâu khẩu khí, không lưng nói, "Thực xin lỗi, phía trước là ta vô lễ, hi vọng hai vị có thể tha thứ ta." Giờ này khắc này, Hắn trong lòng là như vậy vô lực, mà một trương anh Tuấn Dung nhan phía trên tắc mang theo nghẹn khuất chi sắc, phỏng trừng hắn cả đời này, đều không có hướng người xin lỗi quá. Sở la, Mây tía cố nhược vân nhìn mắt ngây người hai người, nhàn nhạt câu môi nói, phía trước hắn bị thương các ngươi hai cái, hiện tại các ngươi có thể còn cho bọn hắn. Dù cho bởi vì sở la ra tay, dẫn tới mộ sở không có thương tổn đến Mây tía, nhưng nếu không phải sở la duyên cớ, Mây tía tất nhiên sẽ thân chịu trọng thương. Rốt cuộc, ở mộ sở công kích giới, liền thân là trí tôn cảnh giới sở là đều bị thương. Có thể tưởng tượng đến, hắn dùng bao lớn công kích đối hướng về phía mây tía. Cố nhược vân con ngươi lập loè vài cái, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh, kia trên người lại bao phủ túc sát chi khí. Nhưng nàng cũng biết, muốn giết mộ sở, cũng không phải hiện tại. Ha ha mây tía nhìn về phía cúi đầu nhận sai mộ sở, cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới đường đường tả sứ đại nhân cũng sẽ xin lỗi, ngươi phía trước không phải vinh vào hống hống xâm nhập khách điếm muốn ta ra chủ tử cùng ngươi rời đi sao? Hiện tại ngươi như thế nào không tiếp tục vinh vào hống hống? Thật không biết ôn nhã cho ngươi hạ cái gì mê hồn dược làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, thậm chí trái với thân là trọng tài quy tắc. Hiện giờ, chỉ cần tưởng tượng đến gia hỏa này vì ôn nhã đưa bọn họ mấy người chuyển tống tới rồi thí luyện chi tháp tầng thứ 5. Mây tía liền hận không thể đem tên hôn đà này bầm thầy vạn đoạn. Nếu chủ tử ở thí luyện chi tháp nội ra chuyện gì, hắn tin tưởng, thiên bác đại nhân nhất định sẽ huyết tẩy này toàn bộ đệ nhất thành vì nàng báo thủ rửa hận. Mộ sở cắn chặt môi, không rên một tiếng, mặc cho mây tía nhục nhã cùng tức giận mắng. Vì Nguyệt nhi, đừng nói là làm hắn chịu đựng nục mạ, cho dù là làm hắn nhập 18 tầng địa ngục hắn đều sẽ không hối hận. Nay đây, nếu lại cho hắn một lần cơ hội, Hắn đồng dạng sẽ làm như thế, mặc dù là như cũ thất bại. Ít nhất, hắn vì Nguyệt Nhi hạnh phúc lại nỗ lực quá, như thế liền đã vậy là đủ rồi. Chủ tử, ta thật sự có thể hết giận sao. Đang nói xong những lời này đó lúc sau, mây tía có chút thấp thỏm nhìn về phía cố nhược vân, nếu ta đánh hắn, thần môn có thể hay không tìm chúng ta tính sổ. Kỳ thật, dựa theo mây tía kia dễ giận tính cách, trước mặt mộ sở đổi thành những người khác nói, hắn sớm đã động thủ nhưng hắn là mộ sở, cho nên mây tiếc không dám. Sợ tấu gia hỏa này sẽ khiến cho ẩn môn căm giận ngút trời, bởi vậy mà liên lụy nhà mình chủ tử. Rốt cuộc, hiện tại hắn cũng không phải một mình một người, không có khả năng làm chuyện gì đều tùy ý làm bậy, mọi việc đều yêu cầu vì nhà mình chủ tử suy xét. Nay hẳn là hỏi ẩn môn trưởng lão cô Nhược Vân nhún Mai, chuyển hướng thiên nhân trưởng lão, nói, tả sứ phía trước bị thương ta người, này một bút chướng ta tất nhiên sẽ còn cho hắn, không biết trưởng lão nhưng có ý kiến gì? 1369 chương 1369 ẩn môn tỉnh cầu, 14. Thiên nhân trưởng lão cười khổ một tiếng, ý kiến. Hắn có thể có ý kiến gì? Nha đầu này là thánh nữ nữ nhi, nếu là hắn có ý kiến nói, nếu bị thánh nữ đã biết, phòng trường hắn sẽ ăn không hết gói đem đi. Cố nha đầu, nếu đổi thành những người khác, Ta là quyết không cho phép có người như thế nhục nhã ẩn môn, bất quá, ngươi thân là lúc này đầy khảo hạch quán quân, ta mới chấp thuận ngươi báo thù này, chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái mặt mũi, sự tình hôm nay đừng tuyên dương đi ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ làm ta ẩn môn ở đệ nhất thành nội mặt mũi mất hết. Thiên nhân trưởng lão con ngươi lập loè vài cái, chậm rãi mở miệng nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho cố nhược vân chân chính nguyên nhân, này đây mới lấy nàng thân là quán quân thân phận nói sự, kể từ đó đảo cũng đủ lệnh người tin phục. mây tía, sở la cố nhược vân nhìn mắt phía sau hai người, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, nếu trưởng lão đều đã mở miệng, vậy các ngươi liền mang theo hắn đi ra ngoài, tưởng như thế nào báo thủ liền như thế nào báo. ta cùng với ẩn môn trưởng lão có việc thương thảo. mây tía giật mình, có chút cảnh giác nhìn thiên nhân trưởng lão, chủ tử, gia hỏa này lai lịch không rõ. Thả ngươi một người ở chỗ này ta không yên tâm. Rốt cuộc, bởi vì mộ sở duyên cớ, mây tía đối ẩn môn người đều không có cái gì hảo cảm. Có tử ta ở, ta sẽ không có nguy hiểm, các ngươi đi ra ngoài đi, ta có việc muốn cùng ẩn môn trưởng lao nói. Cố nhược vân nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi, cười như không cười nhìn trước mặt lão giả. Mây tía buồn còn muốn nói cái gì, lại bị sở la một phen sách kéo hướng về phía bên ngoài mà đồng thời bị kéo đi ra ngoài còn có kia xui xẻo mộ sở. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền truyền đến mộ sở kia như giết heo giống nhau gầm rú tiếng động. Nói đi cố nhược vân đem tầm mắt chuyển hướng về phía thiên nhân trường Lão, nhàn nhạt cười, các ngươi hẩn môn như thế che chở ta, phỏng trừng không chỉ là bởi vì ta thân là khảo hạch quan quân, khẳng định còn có mặt khác lý do, ngươi không cần lại dùng kia một bộ cách nói tới lừa gạt ta, ta sẽ không tin tưởng đừng nhìn ẩn môn quy củ nghiêm cẩn cũng không cho phép trong tộc bên ngoài phạm tội nhưng là đối với ẩn môn như vậy thế lực tới nói đem mặt mũi xem so cái gì đều quan trọng nàng cũng không tin tưởng bởi vì chính mình đạt được khảo hạch quan quân thiên nhân trưởng lão hội tùy ý mộ sở bị nàng người hậu đả thiên nhân trưởng lão sắc mặt có chút xấu hổ tộc trưởng phía trước liền từng có mệnh lệnh muốn khảo nghiệm một chút cái này nha đầu này đây hắn quả quyết không có khả năng đem thánh nữ sự tình nói ra Hơn nữa, coi chừng nếu vân bộ dáng này, phòng trừng cũng không biết chính mình thân là thánh nữ chi nữ sự thật. Khu khu nghĩ đến đây, thiên nhân trưởng lão ho khan hai tiếng, nói, cố nha đầu, ngươi có biết ẩn môn vì sao phải khảo hạch? Cố nhược vân nhướng nhướng mày, các ngươi ẩn môn sự tình ta như thế nào sẽ rõ ràng? Ai thiên nhân trưởng lão than nhẹ một tiếng, cười khổ mà nói nói, nha đầu, có một việc, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Thẩn môn mỗi năm đều sẽ làm một ít thiên tư chắc tuyệt đệ tử tiến hành truyền thừa, dù cho ở tiếp nhận rồi những cái đó truyền thừa lúc sau thực lực của bọn họ đều có một cái lộ rõ đề cao, nhưng là, ta có thể nói, những cái đó truyền thừa là thất bại. Cố nhược vân trong lòng đột nhiên trầm xuống, tiếp nhận rồi thất bại truyền thừa còn làm thực lực có cực đại biến hóa, kia nếu là thành công tiếp thu truyền thừa người, sẽ trở nên nhiều khối. Nha đầu Này truyền thừa là từ vạn năm phía trước một cường giả lưu lại. Cũng là kia cường giả hao phí sở hữu tâm thần mới vừa rồi tại đây rộng lớn đại lục phía trên sở tìm đến đồ vật. Chỉ là đáng tiếc, tên kia cường giả không có thể đem truyền thừa nạp vì mấy dùng, mà là lưu tại nơi này. Hơn nữa lệnh chúng ta ẩn môn người trông coi, lúc sau kia cường giả liền biến mất. 1370 chương 1370 ẩn môn thỉnh cầu 15 Thiên nhân trưởng lão nhìn phía Cố nhược vân trầm mặc biểu tình, tiếp tục mở miệng nói, bất quá, làm đối ẩn môn báo đáp, hắn cho phép ẩn môn người tiếp thu này một đạo truyền thừa. Nhưng hạn chế lại là môi cách một năm mới có thể đưa một người đi trước. Hơn nữa hắn cũng minh xác nói cho chúng ta, nay truyền thừa chỉ có có duyên người mới có thể đạt được, những người khác chẳng sợ tiếp nhận rồi truyền thừa cũng là thất bại. Nhưng dù cho như thế, bởi vì này một đạo truyền thừa, dẫn tới ẩn môn thực lực tiến bộ vượt bậc cũng tới hôm nay này một bước cố nhược vân dơ lên đầu, tầm mắt dừng ở thiên nhân trưởng lão kia một trương già nua khuôn mặt phía trên chậm rãi mở miệng do hỏi này hẳn là các ngươi ẩn môn bí mật vì sao phải nói cho ta như vậy một ngoại nhân thiên nhân trưởng lão cười cười bởi vì ngươi là khảo hạch quán quân ta ẩn môn cũng có chuyện yêu cầu người trợ giúp nghe vậy cố nhược vân đạm cười một tiếng xin lỗi các ngươi ẩn môn thế lực như thế cường đại Lại như thế nào yêu cầu ta trợ giúp? Húng chi, ta còn không có sống quá, không muốn đúng tay các ngươi ẩn môn sự tình. Cố Nhược Vân cũng không biết ẩn môn muốn nàng làm chính là cái gì, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng biết khẳng định không có chuyện tốt, bằng không thiên nhân trưởng lao ở nàng trước mặt như thế nào phóng thấp tư thái. Húng chi, nàng không cho rằng bằng vào thực lực của chính mình hiện giờ có thể giúp được ẩn môn. Nha đầu! Người trước hết nghe ta nói xong thiên nhân trưởng lão con ngươi hiện lên một đạo quan mang, trên mặt mang theo không tiếng động ý cười, liền ở chúng ta ẩn môn nghe theo kia cường giả nói đóng quân tại đây thiên thần phong lúc sau, tên kia cường giả lại tiến đến một lần, lúc này đây, hắn mang đến chính là một người. Cố nhược vân không nói gì, nghiêm túc nghe thiên nhân trưởng lão giải thích. Hắn đem người kia phong ấn tại thí luyện chi tháp nội, cũng đem kia thí luyện chi tháp giao cho chúng ta ẩn môn trông giữ. Theo sau liền lại lần nữa biến mất, không còn có xuất hiện quá. Thí luyện chi tháp. Cố Nhược Vân ngẩn ra một chút, nàng phía trước ở thí luyện chi tháp nội sở gặp được cái kia thạch long liền đã nói với nàng, nó nhiệm vụ là trông giữ bị phong ấn tại thí luyện chi tháp nội người. Nếu không có đoán sai, thiên nhân trưởng lao theo như lời hẳn là cũng là kia một cái tồn tại. Không biết rốt cuộc là cái dạng gì người, sẽ làm ẩn môn tại đây trông giữ vạn năm lâu. Liên ở phía trước không lâu, Thí luyện chi tháp nội phong ấn suy yếu, chúng ta tộc trưởng cảm giác được cái kia tồn tại sẽ ra tới. Hơn nữa, người nọ lực lượng quá mức với cường đại, nếu làm hắn xuất hiện tại đây đại lục trong vòng, tất nhiên khắp đại lục đều sẽ đi theo tao đường, trừ phi vạn năm phía trước cho chúng ta ẩn môn truyền thừa cái kia cường giả lại lần nữa xuất hiện. Nếu không, trên đời này quả quyết không có người có thể chế phục hắn. Nay đây, chúng ta ẩn môn mới mạo hiểm hướng đại lục Quảng chiêu Thiên Tài tiến vào tiếp thu truyền thừa. Nếu là có người có thể đủ thành công được đến truyền thừa, nói không chừng là có thể đủ hàng phục người nọ. Cố nhược vân con ngươi giật mình, hỏi, vậy ngươi có biết hay không cho ngươi truyền thừa chính là người nào? Người kia thiên nhân trưởng lão ngừng lại một chút, đầy mặt khát khao nói, người kia không nên bị xưng là người, hẳn là thần. Ở chúng ta ẩn môn sách cổ phía trên liền có điều ghi lại, quá cố lao tổ tông dùng thần cái này chữ tới xưng hô hắn. Thần. Cố Nhược Vân ánh mắt lấp loè vài cái, chờ võ giả tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, chẳng khác nào thành thần. Nhưng hôm nay đại lục phía trên mạnh nhất cũng bất quá là Cửu chuyển cường giả, trước nay đều không có đại viên mãn người xuất hiện. Chẳng lẽ Thiên Nhân trưởng lão theo như lời cường giả đó là đại viên mãn? Vậy ngươi ẩn môn sách cổ phía trên nhưng có ghi lại về cái kia cường giả sự tình. Cố Nhược Vân nhíu nhíu mày, rốt cuộc nàng nếu tiếp nhận rồi ẩn môn nhiệm vụ Kia Thế Tất muốn hiểu biết địch nhân chi tiết. 1371 chương 1371 Ẩn Môn Thỉnh Cầu, 16 Thiên nhân trưởng Lão lắc lắc đầu, đối với hắn, Lão Tổ Tông cũng không có làm quá nhiều miêu tả, chỉ là tuyên bố hắn bị thần, liền liếc hắn một cái đều cảm giác được là đối hắn khinh nhận. Có thể làm Lão Tổ Tông như thế kính ngưỡng nhân vật, kia cường giả thực lực tất nhiên rất là cường đại. Bất quá, ở kia buồn sách cổ thượng, Lão tổ tông nhưng thật ra điểm ra hắn một cái đặc thủ, kia đó là tóc bạc. Không sai, chính là tóc bạc. Nghe nói kia cường giả có một đầu cực kỳ mỹ lệ tóc bạc, phản phất có chấn động nhân tâm lực lượng. Tóc bạc. Và anh, Này hai chữ như là sấm sét giống nhau rừng ở cố nhược vân trong lòng, làm nàng sắc mặt chỉ một thoáng thay đổi. Tóc bạc hồng ý thì hề, đó là thiên bác dạ đặc thủ. Hơn nữa, thiên bác dạ sắc thật lai lịch không rõ, lại ngủ say hồi lâu. Chẳng lẽ ẩn môn trưởng lão theo như lời người sẽ là hắn? Nếu thật là hắn, này ẩn môn vô luận như thế nào nàng đều phải đi vào một chuyến, có lẽ nơi đó mặt có thể cho nàng biết đáp án. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cố nhược vân ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang, ta có thể tiến vào ẩn môn, cũng có thể giúp các ngươi đối phó cái kia phong ấn người, nhưng là, các ngươi ẩn môn không cho phép cưỡng bách ta đi làm bất cứ chuyện gì. Vốn dĩ nàng không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng nếu chuyện này cùng Thiên Bắc Dạ có quan hệ, vậy không thể mặc kệ. Hơn nữa, Cố Nhược Vân Tâm dần dần trầm xuống dưới, không biết vì sao, nàng trong lòng nhớ tới cái kia tự xưng vì buồn Thánh Áo Bảo Trắng Nam Tử. Ngay từ đầu, nàng cũng không có trở thành võ thánh thời điểm, trước sau cho rằng cái kia bị thương tử tại áo bảo trắng Nam Tử chỉ là một người võ thánh. Nhưng chờ nàng chân chính cảm nhận được võ thánh lực lượng, mới vừa rồi rõ ràng biết. Tia nam nhân thực lực tuyệt đối là ở võ thành phía trên. Nếu ẩn môn sở trông giữ người là hắn, chờ hắn ra tới lúc sau, cái thứ nhất tìm người liền nhiên là nàng cùng thiên bắc dạ. Một khi đã như vậy, kia nàng liền tiếp thu ẩn môn truyền thừa, nếu như thành công, nói không chừng ngày sau sẽ có thực lực cùng nàng đối kháng. Ha ha! Thiên nhân trưởng lão cười ha ha hai tiếng, cuối cùng là bỏ xuống trong lòng lo lắng, tươi cười đầy mặt nói, cố nha đầu. Vậy ngươi hay không hiện tại cùng ta tiến vào ẩn môn? Không được Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, hôm nay sắc trời đã tối, ta chờ ngày mai lại xuất phát. Mặt khác, ta hy vọng ngày mai ngươi có thể phái người đi ẩn môn ngoài cửa tiếp ta, miễn cho ta lại bị các ngươi ẩn môn đệ tử cự chi ngoài cửa. Nghe được lời này, thiên nhân trưởng lao sắc mặt có chút xấu hổ, hắn ho khan hai tiếng, nói, ngươi yên tâm đi, cố nha đầu, ngày mai sáng sớm ta sẽ phái người tiến đến. Lúc này đây bảo đảm sẽ không có không có mắt đồ vật đem ngươi ngăn cản bên ngoài. Hảo! Cố nhược vân cười cười, nhàn nhạt trả lời nói. Phía trước nàng còn vì thiên nhân trưởng lao đối chính mình hữu hảo cảm thấy nghi ngờ, hiện giờ lại cái gì đều hiểu được, nguyên lai là ẩn môn gặp nguy cơ, muốn giống đại lục xin giúp đỡ. Mà nàng, cũng vừa vặn tiến vào ẩn môn được đến truyền thừa, tới đối mặt kế tiếp nguy cơ. Đang nói, ngoài cửa mấy người đi đến lúc này mộ sở đã bị tấu mặt mũi bầm dập tóc rối bời khoát ở sau người một đôi mắt lại trước sau không dám nhìn liếc mắt một cái ngồi ở chỗ kia thiên nhân trưởng lão thậm chí trong lòng liền oán hận cũng không dám phát tiết ra tới cố nha đầu ta đây hôm nay liền không quấy dậy ngươi nghỉ ngơi cáo tử thiên nhân trưởng lão đứng lên cùng cùng nắm tay rồi sau đó nhìn mắt mộ sở nói chúng ta đi là trưởng lão Mộ sở vội vàng cúi đầu đi theo ở thiên nhân trưởng lao phía sau, chờ bọn họ rời đi khách điếm lúc sau. Thiên nhân trưởng lao mới vừa rồi dừng nệnh bước, than nhẹ một tiếng, nói, Mộ sở, có một câu ta vừa rồi bởi vì cố nha đầu ở nơi đó, ta mới vô pháp cùng ngươi nói. 1372 chương 1372 ẩn môn thỉnh cầu, 17. Mộ sở ngẩn người, có chút không rõ nguyên do nhìn thiên nhân trưởng lão. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hành vi ta nhìn không ra tới. Thiên nhân trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, kia nha đầu ngươi không thể đắc tội, nói cách khác, đừng nói là ta, chẳng sợ tộc trưởng đều giữ không nổi ngươi. Liên tộc trưởng đều giữ không nổi hắn. Mộ sở trận tròn mắt, này cố nhược vân rốt cuộc là cái gì thân phận? Phải biết rằng, ở đệ nhất thành nội, cho dù là thành chủ đại nhân đều phải đối tộc trưởng lễ nhượng ba phần. Nhưng thiên nhân trưởng lao thế nhưng nói nếu là đắc tội cố nhược vân, liền tộc trưởng đều bảo hộ không được hắn Lời nói ta đã nói tới đây, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, mặt khác, miễn cho ngươi phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Sau khi trở về diện bích tư quá 3 năm, này 3 năm trong vòng ngươi không được lại rời đi nơi này một bước. Đến nỗi ngươi diện bích đến sự tình ta sẽ cùng sư phụ ngươi nói. Nói xong lời này, thiên nhân trưởng lao cất bước đi hướng phía trước núi non không còn có nhiều xem một cái phía sau ngốc trụ mộ sở. Mộ sở trầm mặc nửa ngày lúc sau liền đuổi theo, có lẽ là bởi vì thiên nhân trưởng lão này một phen lời nói, hắn nhưng thật ra ở kế tiếp không có dám tìm cố nhược vân phiền thoái. Nhưng là, cũng chính bởi vì hắn vừa tiến vào liền đóng cửa ăn năn, vô pháp đem chuyện này báo cho ô nhã, này đây, mới làm ôn ra ở cuối cùng phạm phải không thể tha thứ sai lầm, dẫn tới kêu bi kịch kết cục, Tộc đường bên trong. Thiên nhân trưởng lão mới vừa đi đi đến, liền trông thấy đang ngồi ở nơi đó chờ đợi hắn tộc trưởng, vội vàng tiến lên, cùng cùng nắm tay, hỏi: "Tộc trưởng, ngươi có việc tìm ta?" Ân tộc trưởng nhẹ nhàng lên tiếng: "Thiên nhân trưởng lão, ta nghe nói ngươi xuống núi." Thiên nhân trưởng lão sửng sốt một chút, chợt liền đem chính mình xuống núi duyên cớ nói cho tộc trưởng, kia biểu tình mang theo bất đắc dĩ, còn không phải bởi vì mộ sở kia tiểu tử. Kia tiểu tử tham luyến sắc đẹp Đem Cố Nhược Vân một người nem xuống, hơn nữa còn khinh nhục nàng. Ta xuống núi là vì làm Cố Nhược Vân tiến đến ẩn môn. Bất quá kia nha đầu tính tình nhưng thật ra ngạnh thực, điểm này cùng thánh nữ rất giống. Căn bản chính là không muốn có hại, còn rất là bên vực người mình. Nga. tộc trưởng con ngươi sáng một chút, ngươi nhìn thấy Cố Nhược Vân kia nha đầu. Không tồi thiên nhân trưởng lão gật gật đầu, kia nha đầu ta thực xem trọng, này tính cách căn bản là sẽ không đã chịu bị khuất. Mà nàng như vậy tính tình thực dễ dàng là có thể quá trưởng thành vì một cái tuyệt thế cực giả, đáng tiếc, nha đầu này là ở Tây Linh Đại Lục trưởng thành lên, nếu là nàng ngay từ đầu liền ở chúng ta ẩn môn trong vòng, này hơn 20 năm, ta dám cam đoan này ẩn môn bên trong không có người sẽ là nàng đối thủ. Tộc trưởng cười khẽ một tiếng, xem ra kia nha đầu sắc thật không tồi, dẫn tới ngươi cho nàng như thế cao đánh giá, nhưng là, thiên nhân trưởng lão. Ta còn là muốn thực địa khảo nghiệm một chút kia nha đầu, bởi vậy ta tạm thời sẽ không làm nàng tiếp thu truyền thừa. Thiên nhân trưởng lao có chút kinh ngạc, khó hiểu hỏi, tộc trưởng, đây là vì sao? Bởi vì, ta muốn biết nàng thiên phú cùng thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, có không dẫn theo đại lục đối mặt kế tiếp vị trí nguy cơ. Tộc trưởng hít sâu một hơi, nói, hơn nữa, ta còn muốn khảo nghiệm nàng có hay không cái kia lực lượng khống chế thánh thú. Trường lao, Ngươi không nghe nói qua một câu sao? Cho giỏi hơn thầy. Ngọc Nhi Nữ Nhi khẳng định so Ngọc Nhi Cùng Cường. Thiên nhân trưởng Lao rất là khiếp sợ, phải biết rằng, ẩn môn thánh thú nhiều năm như vậy, sở tán thành người cũng cũng chỉ có một cái thánh nữ, cho dù là tộc trưởng nó đều chút nào không cho mặt mũi. Cũng cũng chỉ biết đối thánh nữ thân mật một ít, nhưng mặc dù là thánh nữ, đều chưa từng thành công không chế thánh thú. Hiện giờ... Tộc trưởng lại đem hy vọng đặt ở thánh nữ chi nữ trên người. Chương 1251 1373 chương 1373 khiêu khích 1. Tộc trưởng, dù cho kia nha đầu thiên phú không tồi, càng là thánh nữ nữ nhi, chính là thánh thú như thế cao ngạo, há là sẽ bị người dễ dàng khống chế. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không thể gắt gao đem hy vọng phóng tới nàng trên người. Thiên nhân trưởng lao nhữ như mày. Hán thực thưởng thức kia nha đầu không sai nhưng không đại biểu nàng có thực lực khống chế ẩn môn Thánh thú. Rốt cuộc này Thánh thú tính tình thật không tốt, trong thiên hạ nó cũng chỉ sẽ ở Thánh nữ trước mặt mới trở nên tương đối dịu ngoan. Tộc trưởng nhàn nhạt cười cười, không thử xem sao biết nàng không được. Nàng là Ngọc Nhi nữ nhi, thực lực khẳng định đem vượt qua Ngọc Nhi, cho nên đối với nàng ta nhưng thật ra có rất lớn tin tưởng. Còn có Thiên Nhân trưởng lão, vì khảo nghiệm nha đầu này. Nàng thân là thánh nữ chi nữ sự tình cần phải không thể làm những người khác biết, càng sâu đến không thể đối nàng đặc biệt đối đãi Bằng không, ẩn môn chung những người khác khẳng định sẽ đoán ra nàng thân phận trô đặc biệt, kể từ đó, liền đánh mất đối nàng khảo nghiệm. Ta hiểu được thiên nhân trưởng lão thở dài, nói, ta sẽ dựa theo tộc trưởng theo như lời đi làm, mà nàng có không có nhìn thấy thánh thú tư cách, cũng phải nhìn nàng hay không có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Rốt cuộc! Thanh thú tính tình thật không tốt, nếu là tùy tiện mang Cố Nhược Vân tiến đến thấy nó, tất nhiên sẽ đem nó cấp chọc giận. Vì thế tộc trưởng mới có thể trước làm nó tiến hành khảo nghiệm, duy độc thông qua khảo nghiệm mới vừa rồi có thể nhìn thấy thanh thú. "Hảo, ngươi đi xuống đi tộc trưởng thôi dừng tay, nhàn nhạt nói, chờ Cố Nhược Vân tiến vào trong tộc lúc sau, không cần thiết làm nàng tới gặp ta, miễn cho bị những người khác cấp gặp được." Ta muốn tự mình xem một chút nha đầu này năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Đối nàng, ta có rất lớn tin tưởng. Tộc trưởng trên mặt treo tươi cười, nôn ngữ cùng ôn hòa lên. Thực hiển nhiên, nàng vẫn là thực xem trọng cố nhược vân. Nói nữa, nước phủ xa không chảy ruột ngoài, không phải sao. Tốt xấu đông phương ngọc là nàng đồ đệ, tự nhiên hy vọng nàng nữ nhi có thể thành công khống chế thanh thú. Hôm sau, nắng sớm sơ thăng, ẩn môn sơn môn phía trước như cũng là kia hai gã đệ tử bảo hộ tại đây, chỉ là giờ phút này hai người lại có chút hưng phấn, bởi vì ẩn môn bên trong từ trước đến nay thần long không thấy đầu đuôi thiên nhân trưởng lão thế nhưng xuất hiện, lại còn có hình như là đang chờ người nào. Nhưng này cũng không trở ngại hai cái đệ tử Liều Mạng hướng thiên nhân trưởng lão lôi kéo làm quen, phải biết rằng có thể nhìn thấy trong tộc trưởng lão cơ hội quả thực quá ít, nếu là chính mình có thể lấy lòng trưởng lão đại nhân Nói không chừng là có thể quá điều khỏi sân môn, không bao giờ dùng chờ đợi ở chỗ này. Thiên nhân trưởng láo lại trước sau một bộ thất thần bộ dáng, ánh mắt không ngừng hướng về dưới chân núi nhìn ra xa, cũng căn bản không có nghe rõ này hai tên gia hỏa đang nói chút cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, tùy tiện có lệ hai câu. Nhưng mà, liền hai câu này, lại làm hai gã đệ tử thụ sủng nhược kinh, hận không thể nhào lên đi quỷ liếm. Ban đầu Thiên nhân trưởng lão là tính toán phái người tiến đến tiếp đãi cô Như Vân, rồi lại sợ cái nào không có mắt đổ vật làm tức giận nàng, cho nên muốn nửa ngày vẫn là tự mình tiến đến tương đối bảo hiểm. "Hùng chi, nha đầu này thân là khảo hạch quan quân, chính mình tiến đến tiếp đãi cũng là hẳn là sẽ không bại lộ ra thân phận của nàng." Đang lúc thiên nhân trưởng lão nôn nóng chờ đợi hết sức, kia vài đạo thân ảnh rốt cuộc khoan thai tới muộn, làm hắn đôi mắt đông nhiên sáng một chút. Vội vàng nên đón đi lên. Cùng lúc đó, hai cái thủ vệ đệ tử cũng phát hiện đi tới cố nhược vân, tức khắc như mày. Bọn người kia như thế nào lại tới nữa? Chẳng lẽ bọn họ không lẫn vào ẩn môn thì không bỏ qua? Hơn nữa, hiện giờ thiên nhân trưởng lão còn ở nơi này, nếu là chính mình không cẩn thận phóng bọn người kia tiến vào ẩn môn bên trong, trưởng lão khẳng định sẽ cho bọn họ một cái làm việc bất lợi tội danh. 1374 chương 1374 khiêu khích, nhị. Nghĩ đến đây, hai cái ẩn môn đệ tử đều có chút bực bội, cười lạnh muốn mở miệng, lại trong dây lắt phát hiện thiên nhân trưởng lao đi hướng nên diện mà đến cố nhược vân. Bọn họ song song ngây ngẩn cả người, kinh ngạc ánh mắt theo thiên nhân trưởng lão mà di động. Chẳng lẽ trưởng lao biết bọn người kia là muốn lẫn vào ẩn môn gian tế, cho nên tính toán tự mình ra tay. Chính là không đúng à. Trưởng lao trên mặt không có bất luận cái gì phẫn nộ, ngược lại mang theo tươi cười. Hơn nữa thiên nhân trưởng lao khác thường tiến đến tông môn nhập khẩu, bọn họ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn. Thiên nhân trưởng lao thế nhưng tự mình tới đón tiếp chúng ta, thật đúng là làm chúng ta thụ sủng nhược kinh. Lời tuy như thế, nhưng cố nhược vân trên mặt tươi cười trước sau nhàn nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc. Ha ha thiên nhân trưởng lão ha ha cười. Nghe nói các ngươi ngày hôm qua bị ngăn ở ẩn môn ngoại, miễn cho lại có người không biết tốt xấu, cho nên ta còn là tiến đến một chuyến tương đối yên tâm, nha đầu, phòng của ngươi ta đã làm người giúp ngươi thu thập hảo, cùng ta vào đi thôi. Hảo! Cố nhược vân nhàn nhạt khơi mào khoe môi, ở kia hai gã ẩn môn đệ tử sợ hai anh mắt dưới, chậm dại đi vào ẩn môn trong vòng. Kia hai cái đệ tử hoàn toàn bị doa ngông ở đâu vài đạo thân ảnh biến mất lúc sau cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại ngơ ngác nhìn cố nhược vân đám người biến mất thân ảnh chợt một cổ khủng hoảng tràn ngập ở trong lòng làm cho bọn họ thân mình đều run rẩy một chút xong rồi xong rồi mấy người này thật sự là ẩn môn khách nhân mà bọn họ lại đem các nàng cự chi ngoài cửa nghĩ đến này kết quả hai cái ẩn môn đệ tử liền hận không thể một đầu đâm chết cũng hảo đền bù phía trước phạm phải sai lầm cố nhã đầu Nơi này đó là ta cho ngươi an bài chỗ ở ở đem Cô Nhược Vân mang nhập một chỗ sân lúc sau, thiên nhân trưởng lão quay đầu, tươi cười đầy mặt nhìn chăm chú vào nàng, này một đống sân, đều đem là địa bàn của ngươi, hơn nữa ở chỗ này, vô luận ngươi muốn làm gì đều sẽ không có người quấy rời ngươi, chẳng qua, có một việc ta muốn trước tiên báo cho ngươi. Chuyện gì? cố Nhược Vân nhướng nhướng mày hỏi. Nha đầu, tuy nói ngươi được đến khảo hạch quan quân. Nhưng là có không tiếp thu truyền thừa, còn cần xem ngươi ở ẩn môn nội biểu hiện, chuyện này sẽ từ chúng ta tộc trưởng tự mình khảo nghiệm ngươi, chờ ngươi thông qua khảo nghiệm, chúng ta ẩn môn sẽ đem truyền thừa cho ngươi thiên nhân trưởng lão nhìn mắt cố nhược vân, nói, rốt cuộc, ngươi hiện tại thực lực còn chưa đủ cường đại, vì thành công tiếp thu truyền thừa, đây cũng là không có cách nào sự tình. Càng quan trọng là, tộc trưởng muốn khảo nghiệm nàng hay không có tư cách gặp mặt thanh thú. Ta hiểu được, Cố Nhược Vân gật gật đầu. Ta đây kế tiếp muốn làm cái gì? Ha ha, Thiên Nhân trưởng lão cười hai tiếng, ngươi cái gì đều không cần làm, ở ẩn môn nội tu luyện như vậy đủ rồi, chúng ta ẩn môn linh khí tương đối nồng đậm, đối với ngươi tu luyện sẽ có rất nhiều chỗ tốt, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Hảo. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, Vân Thanh Phong đảm nói, ta đây sau đó liền đi tu luyện. Nay ẩn môn trong vòng xác thật linh khí cũng đủ nồng đậm. Nếu là hơn nữa tụ linh đan, xác thật có thể làm hắn tu luyện làm ít công to. Cố nha đầu, nếu ngươi có yêu cầu, có thể tùy thời đi trưởng lao viện tìm ta, rốt cuộc ngươi là chúng ta ẩn môn lần này khảo hạch quan quân, vô luận là ta, vẫn là chúng ta tộc trưởng đều thực xem trọng ngươi. Thiên nhân trưởng lão cười ha ha hai tiếng, hữu hảo đối với cố nhược vân nói, hiện tại nếu là ngươi không có gì sự tình nói, ta liền trước rời đi. 1375 chương 1375 thiêu khích, tam. Cố nhược vân khẽ gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Thiên nhân trưởng lao thấy vậy, cũng không hề quấy giày nàng, cười hai tiếng liền xoay người hướng tới sân ngoại đi đến, thực mau biến mất ở nàng tầm mắt bên trong. Chủ tử, ngươi cảm thấy này ẩn môn rốt cuộc muốn làm gì? Làm ngươi tiến vào ẩn môn tiếp thu truyền thừa, lại còn phải trải qua cái gì khảo nghiệm, ta tổng cảm thấy bọn họ có điểm bất an hảo tâm. Mây tía hừ một tiếng. Thực hiển nhiên, hắn vẫn là bởi vì mộ sở sự tình cảm giác được phẫn nộ, tổng cho rằng ẩn môn đều không phải cái gì người tốt. Sở là chừng hắn một cái, châm chọc nghĩa mai nói, ngươi quản hảo tự mình sự tình là đủ rồi, chủ tử đều có suy tính, không cần ngươi nói thêm cái gì, húng chi, ta không cho rằng ẩn môn người có thể âm chủ nhân. Mây tía hừ hừ, không có nói thêm nữa cái gì. Này hai gia hỏa từ nửa năm trước liền bắt đầu tranh phong tương đối, chẳng sợ đến bây giờ đều không có chút nào thay đổi, chỉ là, nếu dụng tâm quan khán nói, có thể phát giác sở là nhìn phía mây tia ánh mắt có một ít khác thường. Đi thôi. Cố nhược vân thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, chúng ta trở về tu luyện, nơi này vừa vặn có ba cái phòng, mặt khác hai cái phòng các ngươi tự hành ăn bài. Nói xong lời này lúc sau, cố nhược vân liền một mình đi hướng chính phía trước cửa phòng. Đương nàng tiến vào phòng lúc sau liền bắt đầu tu luyện lên, mà tới rồi nàng loại này cảnh giới. Một khi tiến vào tu luyện bên trong liền quên mất canh giờ, nếu không có là ngoài cửa truyền đến khắc khẩu tiếng động, nàng cũng sẽ không nhanh chóng như vậy đi ra tu luyện trạng thái. Ôn nhã, ngươi tới nơi này làm gì? Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Mây tía thanh âm mang theo phẫn nộ, từ ngoài cửa truyền tiến vào. Bất quá, ở cố nhược vân nghe thấy ôn nhã tên này lúc sau. Mắt nội hiện lên một đạo linh mang, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra phía trước mở ra cửa phòng, kéo kẹt. Theo này một đạo thanh âm vang lên, cửa phòng bị mở ra, ngoài phòng dương quang bắn vào trong nhà, cũng chiếu rọi ở cố nhược vân kia một trương thanh lệ dung nhan phía trên. Ôn nhã trong lòng có chút ghen ghét, so với cố nhược vân này đơn độc sân, nàng yêu cầu cùng ẩn môn chúng đệ tử tệ ở một cái đại viện trong vòng, càng không có như thế thanh tinh hoàn cảnh. Mà nếu không phải cố nhược vân, khảo hạch quán quân chi vị đó là nàng, này một đống sân cũng sẽ là nàng. Nàng hít sâu khẩu khí, nhìn về phía đẩy cửa mà ra cố nhược vân, yêu nhã tuyệt mỹ dung nhan phía trên dơ lên một mặt thân thiện tươi cười. Cố nhược vân, ta là tới cùng ngươi thương thảo một chút sự tình, có không làm ta đi vào lại nói. Nghe vậy, cố nhược vân liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, như thế nào? Ngươi phía trước nếm thử tư vị không đủ. Hiện tại muốn tiếp tục. Ta nơi này có trăm ngàn loại đan dược có thể đối phó ngươi, không biết ngươi sẽ lựa chọn nào một loại." Tôn Nhã sắc mặt đổi đổi, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, mới ngăn chặn nội tâm lửa giận, dung nhan phía trên là kia nhất quán ưu nhã mỹ lệ. "Cố Nhược Vân, tại đây ẩn môn trong vòng, chúng ta trời xa đất lạ, yêu cầu ôm thành một đoàn, mới có thể đủ ở chỗ này đứng vững góp chân ôn nhã cười cười, nói, "Ta biết phía trước ta xác thật là một ít sai sự, kia hết hãy Đều là vì được đến khảo hạch quán quân, kỳ thật nói tóm lại, chúng ta cũng không có cái gì thâm cửu đại hận, vì sao phải như thế chém giết không thôi. Cố nhược vân cười lạnh lên, không có thâm cửu đại hận. Đó là không muốn ta đem các ngươi ôn ra hành động từng cái nói ra. Là ai năm đó mệnh lệnh lâm ra bắt đi ta huynh trưởng, càng là làm hại cha mẹ ta phân tán. Lại là ai qua nhiều năm như vậy như cũ không buông tha hắn. Hơn nữa muốn đem hắn luyện chế thành con rối. 1376 chương 1376 khiêu khích 4. Nghe được Cố Nhược Vân nói, ôn nhã dung nhan nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng gắt gao cắn môi, vì chính mình biện giải nói, Cố Nhược Vân, ta thừa nhận là ta ôn ra thực xin lỗi các ngươi một nhà. Nhưng hiện tại các ngươi một nhà không phải đã đoàn tụ sao. Cố xanh tiêu cũng như Cũ Bình Yên vô sự, như thế, ngươi vì sao không buông thà ta đâu. Ngươi giúp ta giải trừ trên người độc. Chúng ta ôn ra có thể đáp ứng trợ giúp ngươi cùng nhau tại đây ẩn môn đứng vững góp chân. huống chi, ta muội muội là phải gà cho ẩn môn sứ giả. Đáp thượng này một tầng quan hệ, ngươi cũng không cần lo lắng ngày sau chịu người khinh đủ. Hiện giờ ôn nhã hiển nhiên không biết, mộ sở đã bởi vì cố nhược vân quan hệ đã chịu trách phạt, chính bởi vì nàng cũng không biết, mới có thể ở nàng trước mặt nói ra lời này tới. Mà đương nàng nói lời này là lúc, đáy mắt hiện lên một đạo sát khí. Chờ Cố Nhược Vân đem chính mình trên người độc giải, kia nàng có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Nhưng hôm nay, chỉ cần chính mình một khi muốn đối nàng bất lợi, đầu giống như là bị người cấp đánh một quyền đau lợi hại, liền linh hồn đều có một loại xé rách đau đớn. Cho nên, nếu là vô pháp giải độc, kia chính mình cả đời này đều không thể báo thủ. Ô nhã, về sau muốn đối phó ta phía trước, tốt nhất thu liệm trên người của người lệ khí Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, nói cách khác. Trên người của ngươi hơi thở đã đem ngươi muốn làm sự tình bại lộ ra tới. Hơn nữa, ta cũng không có như vậy ngu xuẩn tự tìm phiên thoái. Nếu là ta thật sự giúp ngươi giải độc, sợ là từ nay về sau, ta liền phải đối mặt các ngươi ôn ra không thôi không ngừng đổi giết. Vĩnh vô dừng lại. Ôn nhã sắc mặt lại lần nữa biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía cố nhược vân. Tựa hồ không nghĩ tới nha đầu này có thể đem ý nghĩ của chính mình cấp nhìn thấu. Hảo à, ôn nhã. Ngươi đến bây giờ còn ở đánh nhà ta chủ tử chủ ý mây tía phẫn nộ rồi, hai mắt hung hăng trừng mắt ôn nhã, sở ra chủ tử há là ngươi có thể cho trêu trọc. Ở lôi đài phía trên ngươi giáo huấn hiển nhiên còn không có đến đủ. Thật không biết ngươi loại người này như thế nào một chút cũng không biết hối cải, nếu là trêu trọc chủ tử, ai đều cứu không được ngươi. Thiên bác đại nhân như thế thâm ái chủ tử, có thể nào cho phép có người ở đánh nàng chủ ý nếu là việc này truyền vào Thiên Bắc Đại Nhân trong thai, toàn bộ ôn gia đều sẽ đi theo tao hương. Rốt cuộc kia nam nhân thực lực quá mức với khủng bố, trưởng thành cũng quá mức nhanh chóng, không ra bao lâu, phỏng trừng liền này mấy cái bảo hộ gia tộc cũng không phải là kia nam nhân đối thủ. Cố Nhược Vân, ta không rõ ngươi lời nói là có ý tứ gì, ôn nhã đem trong mắt cảm xúc thu lên, yêu nhã cười cười, ta chỉ là muốn cùng ngươi liên hợp thôi. Nếu là chúng ta hai người liên thủ. Tại đây ẩn môn trong vòng tất nhiên có thể đứng vững gót chân. Việc này giờ phút này, nàng trong mắt không còn có sắc khí, thay thế chính là một mảnh chân thành. Cố nhược vân trong lòng cười lạnh càng sâu, nếu không phải sớm biết rằng ôn nhã là người, nói không chừng nàng cũng sẽ bị nàng kia chân thành tha thiết ánh mắt cấp chế mắt. Đáng tiếc, không có người so nàng rõ ràng hơn nữ nhân này thực hay. Chỉ cần chính mình một khi vì nàng giải độc, kia kế tiếp sẽ có nước cờ bất tận phiền thoái. Nàng có tự tin ôn ra giết không được nàng, đáng tiếc, nàng đồng dạng vô pháp hủy diệt toàn bộ ôn ra, này đây, vì không cho phiền tói tìm, nàng tất nhiên không thể vì nàng giải độc. Ôn nhã, các ngươi ôn ra ở lúc trước làm hại chúng ta một nhà thê ly tử tán lúc sau, nên biết sớm muộn gì có một ngày sẽ vì việc này trả giá đại giới cố nhược vân nâng lên hai tróng mắt, nhàn nhạt ánh mắt dừng ở ôn nhã rung nhan phía trên, nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, chung có một ngày. Ta sẽ làm ôn ra từ trên đời này biến mất. 1377 chương 1377 khiêu khích, nam. Ôn nhã con ngươi trầm vài phần, dù cho sớm biết rằng cố nhược vân nữ nhân này không có như thế dễ dàng liền có thể không chế, lại không nghĩ rằng nàng sẽ cử tuyệt như vậy trực tiếp, càng là không cho bọn họ ôn ra một tia mặt mũi. Nghĩ đến đây, nàng hít sâu khẩu khí, trên mặt treo một mặt yêu nhã tươi cười, cố nhược vân. Ta cho rằng ngươi sẽ xem ở chúng ta là cộng đồng tiến vào ẩn môn phân thượng, sẽ đáp ứng cùng ta liên thủ, không nghĩ tới ngươi như thế thông minh một người, lại không biết cái dạng gì lựa chọn càng có lợi cho ngươi. Nàng nhìn mắt cố nhược vân, chậm rãi nói, mặt khác, ta nói cho ngươi một việc, ẩn môn truyền thừa vốn dĩ chỉ có ẩn môn nhân tài có thể đạt được, rốt cuộc mỗi năm chỉ có một người có được cơ hội này, nhưng hôm nay truyền thừa lại bị ngươi một ngoại nhân cấp đoạt đi rồi. Ẩn môn bên trong có rất nhiều người rất là không phủ, lúc đó, tất nhiên sẽ tiến đến khiêu khích ngươi, nếu là ngươi cùng ta liên thủ, ta có thể cho tả sứ bảo hạ ngươi, nếu không, ngươi tại đây ẩn môn trong vòng không thân không. Thích, chỉ sợ khó có thể sinh tồn đi xuống. Mây tía rất là tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn mắt ôn nhã, hắn vừa định nói mộ sở đã tự thân khó bảo toàn, lại bị cố nhược vân kia đạm nhiên như gió giống nhau thanh em chậm dài đánh gãy. Nếu ngươi tới tìm ta chỉ vì những việc này, vậy ngươi hiện tại có thể đi trở về, ta không có cùng các ngươi ôn ra liên thủ hứng thú. Ôn nhã dung nhan càng thêm lãnh trầm, nàng cười lạnh một tiếng, tầm mắt giống như dao nhỏ giống nhau quát hướng cố nhược vân. Cố nhược vân, ta đã đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có quý trọng, về sau đừng trách ta không giúp ngươi. Nói xong lời này, nàng không có lại nhiều do dự, xoay người hướng về sân ngoại đi đến. Thực mau kia một đạo thân ảnh liền biến mất ở những người khác trong mắt. Nhìn nàng rời đi thân ảnh, cố nhược vân trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau, nàng mới vừa nói nói, mây tía, sờ la, có một câu ôn nhã nói cũng không sai. Tần môn đệ tử đều thực nhìn chúng truyền thừa, vì được đến truyền thừa cơ hội, đều là liều mạng nỗ lực. Hiện giờ, cơ hội này lại bị ta cấp cấp đi. Này đây, bọn họ sẽ không dễ dàng làm chúng ta an ổn tại đây tu luyện các ngươi muốn tùy thời làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đừng nhìn ẩn môn người đều lãnh đời nhiều năm, càng là đoàn kết một lòng, nhưng lịch sử như thế đã lâu một môn phái bên trong như thế nào sẽ không có phân tranh. Bọn họ chỉ là đối ngoại khi mới có thể nhất trí, nội địa đồng dạng cùng thế lực khác giống nhau cạnh tranh tựa vị. Nếu một môn phái mất đi cạnh tranh lực, kia cũng liền cách hủy diệt không xa. Chỉ có cạnh tranh, mới có thể làm bên trong cánh cửa đệ tử càng thêm nỗ lực tu luyện. Này đây. Đối với này hết thảy môn trung trưởng lao đều là ngầm đồng ý. Chủ tử mây tía giật mình, nghi hoặc nhìn về phía cố nhược vân, ngày đó người trưởng lao giống như đối với người thực hảo, có hắn ở nói phòng trừng sẽ không có người dám can đảm khó xử chúng ta, nói cách khác, tả sứ cũng sẽ không đã chịu như vậy nghiêm trọng trừng phạt. Cố nhược vân lắc lắc đầu, thiên nhân trưởng lão sở dĩ trừng phạt tả sứ, đó là bởi vì tả sứ quan báo tư thủ, chẳng những ngăn lại chúng ta tiến vào ẩn môn càng là muốn ám hại. Bất quá, tiến vào ẩn môn chuyện sau đó liền không phải cùng cái hứng thú, truyền thừa năng giả đến chi, nếu là chúng ta liền ẩn môn này đó tìm tra đệ tử đều ứng phó không được, thì tính sao có thể thành công được đến truyền thừa? Bởi vậy, nếu là thực sự có đệ tử tìm tới, Thiên Nhân trưởng lão sẽ không cho chúng ta xuất đầu, càng sâu đến là ngầm đồng ý này đó hành vi. Chủ tử, chúng ta đây sau này chẳng phải là thực phiên toái. Mây tía nhíu nhíu mày, Lược có lo lắng hỏi, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, kia ngự khí là trước sau như một không cho là đúng, đã tới thì an tâm ở lại. Nếu ẩn môn đệ tử thật sự khiêu khích, ta đây cũng không cần sợ hãi. 1378 chương 1378 khiêu khích 6. Nghe được Cố Nhược Vân nói, Mây Tiếng gật gật đầu, chủ tử, ta hiểu được. Nếu là thực sự có người dám can đảm tìm tới, ta sẽ làm bọn họ biết chúng ta ma tông lợi hại. đang nói. Một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, đang lúc Cố Nhược Vân quay đầu nhìn lại là lúc, liền nhìn đến một đám người mặc ẩn muôn phục sức người từ sân ngoại cất bước mà nhập. Đám kia người chung, dẫn đầu chính là một người thanh niên nam tử, mặt mày gian mang theo kiêu căng chi sắc, lạnh lùng nhìn phía đứng ở phía trước Cố Nhược Vân mấy người. Các người đó là lần này khảo hạch chung được đến quán quân thế lực. Tên kia thanh niên nam tử tầm mắt từ Cố Nhược Vân cùng mây kia trên người đảo qua mà qua. Chợt nhìn phía đứng ở cố nhược vân phía sau sở la. Ở hắn xem ra, này ba người bên trong, cũng liền sở la thực lực cường đại nhất, hiện giờ đã đi vào đến trí tôn cảnh giới. Cho nên, hiện nhiên này sở la đó là mấy người chủ tử. Thật không biết các trưởng lão lần này làm cái quỷ gì, truyền thừa là chúng ta ẩn môn đồ vật, lại không duyên cớ làm người ngoài tới tiếp thu. Làm hại chúng ta ẩn môn nội ưu tú đệ tử bạch bạch tổn thất một cái cơ hội như vậy. Thanh niên nam tử nói lời này khi trong giọng nói rõ ràng để lộ ra đố ghét chi sắc. Hắn xem như ẩn môn bên trong tương đối xuất sắc đệ tử chi nhất, vốn dĩ có hy vọng có thể được đến này truyền thừa, lại cố tình bị này đó người ngoài cấp đoạn. Mặc dù là này truyền thừa dừng ở ẩn môn những đệ tử khác trong tay, hắn cũng sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng. Ngươi là cho rằng, trừ bỏ ẩn môn ở ngoài, những người khác vô pháp được đến truyền thừa. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhướng nhướng mày cười như không cười nhìn về phía thanh niên nam tử dựa theo thiên nhân trưởng lao phía trước cách nói là một người cường giả đem truyền thừa tạm thời lưu lại nơi này hơn nữa mệnh lệnh ẩn môn người trong giữ lại không phải đem truyền thừa đưa cho ẩn môn nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới ẩn môn người đã sớm đem truyền thừa coi như chuyên trúc vật phẩm không dung người khác khinh nhận. Hừ! thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng tiêu căng nói không tồi truyền thừa vốn chính là chúng ta ẩn môn Các ngươi lại không phải ẩn môn người, dựa vào cái gì cùng ẩn môn đệ tử đoạt cái này truyền thừa. Cố nhược vân luôn bay, nếu là ngươi có ý kiến, ngươi lại nhưng đi tìm ẩn môn trưởng lão, rốt cuộc khảo hạch sự tình là bọn họ sợ an bài, ta chỉ là may mắn được đến cái này quán quân thôi. Ngươi, thanh niên nam tử sắc mặt đổi đổi, hướng đi trưởng lão đề ý kiến. Hắn có cái này lá gan sao? Nếu thực sự có này lá gan? Cũng thật cũng không cần tới tìm những người này phiền toái, Ta không có hứng thú cùng ngươi nói chuyện. Thanh niên nam tử chào phúng mở miệng, đem tầm mắt chuyển hướng về phía cố nhược vân phía sau sờ la. Người hẳn là đó là này ma tông chủ tử. Chẳng lẽ các ngươi ma tông như thế không có quý củ, thế nhưng làm một cái cấp dưới ở chỗ này chen vào nói. Đặt ở chúng ta ẩn môn, các trưởng lão thảo luận sự tình là lúc, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói một lời. Bằng không liền phải đã chịu tộc quy sử trí nhưng ta thật sự khó có thể tưởng tượng các ngươi ma tông người sẽ là như thế không có quy củ sở la tựa như xem ngu ngốc giống nhau nhìn mắt thanh niên nam tử tinh xảo xinh đẹp gương mặt dơ lên một mặt chào phúng tươi cười các ngươi ẩn môn sắc thật rất có quy củ liền ai thân là chủ tử đều phân biệt không rõ liền khẩu xuất của ngôn loại này quy củ chúng ta ma tông không học cũng thế bá Thanh niên nam tử khuôn mặt nháy mắt liền trở nên lạnh như băng sương. tiêu căng con ngươi nội lại lộ ra một mặt lửa giận. Gia hỏa này có ý tứ gì? Cái gì gọi là hắn liền ai thân là chủ tử đều không có phân biệt rõ ràng. Chẳng lẽ? 1379 chương 1379 khiêu khích, 7. Đột nhiên, thanh niên nam tử phản ứng lại đây, kia một chương anh Tuấn Dung nhan trở nên thập phần khó coi, gia hỏa này ý tứ là nói. Lúc này mới bất quá siêu phàm cảnh giới nữ nhân, mới vừa rồi là bọn họ chủ tử. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng thêm xanh mét, khiêu khích ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân, trầm giọng hỏi, ma tông chủ tử là ngươi? Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, không tỏ ý kiến. Trông thấy nàng tươi cười, thanh niên nam tử mới đột nhiên phản ứng lại đây, nguyên lai chính mình thế nhưng nhận sai người. Rốt cuộc, bất luận kẻ nào đều sẽ đem thực lực cao cường cái kia coi như là chủ tử mà những người khác lực lượng không bằng nàng tắc sẽ trở thành hạ nhân. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Cố Nhược Vân chỉ là một cái siêu phàm cảnh giới võ giả thôi, cư nhiên sẽ có trí tôn thực lực cường giả đi theo ở nàng phía sau. Hừ! Thanh niên nam tử thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, hừ một tiếng, nói, nếu ngươi đó là ma tông chủ tử, ta đây muốn cùng ngươi tỉ thí. Ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì thực lực đạt được chúng ta ẩn môn truyền thừa. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến truyền thừa bị một ngoại nhân được đến, thanh niên nam tử liền rất là không cam lòng, hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem trước mắt mấy người này hết thể quăng ra ngoài. Người muốn như thế nào? Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Thanh niên nam tử chỉ hướng cố nhược vân, cao ngạo nâng cằm, lạnh lung nói, nếu ngươi liền ta đều đánh không lại, có cái gì tư cách được đến chúng ta ẩn môn truyền thừa, cho nên. Ta muốn ngươi lập hạ hứa hẹn, nếu là ngươi thua tỉ thí, ngươi đem rời đi ẩn môn, vinh thế không được bước vào nơi này một bước. Cố nhược vân nhìn nhìn thanh niên nam tử, hỏi, kia nếu ta thắng đâu? Ha ha thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, trao phúng nói, nếu là ngươi chiến thắng ta, ta sẽ vì hôm nay vô lễ hướng ngươi xin lỗi, hơn nữa từ đây lúc sau mặc cho ngươi sai xử. Ngụ ý, nếu là cố nhược vân có thể chiến thắng hắn, kia hắn cam nguyện trở thành nàng tiểu đệ. Chính là, này khả năng sao? Cố nhược vân chỉ là một người siêu phàm hậu kỳ thôi, mà hắn, cũng đã ở không lâu phía trước đi vào đến trí tôn cảnh giới. Siêu phàm cùng chí tôn chi gian, có giống như hồng câu khoảng cách, vô luận như thế nào đều không thể siêu việt. Này đó là thanh niên nam tử dám can đảm như thế tự tin nguyên nhân. Hảo! Cố nhược vân nhàn nhạc cười, vân thanh phong đạm nói, thời gian địa điểm ngươi định. Ba ngày lúc sau thanh niên nam tử con ngươi nội hiện lên một đạo lanh mang, trên cao nhìn xuống nhìn xuống đứng ở trước mặt hắn cố nhược vân, ta cho ngươi ba ngày chuẩn bị thời gian. Đương nhiên, tại đây trong vòng ba ngày ngươi có thể có đổi ý cơ hội, chỉ cần ngươi hối hận, ta có thể buông tha ngươi, tiền đề là, chính ngươi chủ động rời đi ẩn môn. Nữ nhân này liền tính đến đến khảo hạch quán quân lại như thế nào? Còn không phải bởi vì ngoại giới những người đó đều là một đám phế vật. Cùng chân chính thiên tài vô pháp so sánh với, nếu hiện giờ bọn họ đi tới này ẩn môn bên trong, hắn đương nhiên muốn cho bọn họ minh bạch như thế nào chân chính thiên tài. Cố nhược vân tủng tủng, không cho là đúng cười đến, kia tỷ thí nơi sân. Liên ở chúng ta ẩn môn luận võ quảng trường thanh niên nam tử ánh mắt để lộ ra cuồng ngạo chi sắc, hiện nhiên không đem trước mặt cố nhược vân để vào mắt, ba ngày lúc sau, ta sẽ ở luận võ quảng trường chờ ngươi. Ta cũng làm ngươi Minh Bạch Nhẫn môn đệ tử cùng các ngươi này đó ngoại giới người trong trinh lệnh. Theo thanh niên nam tử thanh em rơi xuống, sở la cùng mây tía đều là đẩy mặt phẫn nộ. Ngươi Hà Cố Nhược Vân không nói gì, bọn họ không dám xúc động tiến lên, để tránh vì nàng tao tới phiên thoái. 1380 chương 1380 khiêu khích 8. Ba ngày sau ta sẽ đi trước. Hiện tại nếu là ngươi không có việc gì, kia có thể rời đi. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày. Cười như không cười nhìn về phía thanh niên nam tử, ta biết các ngươi ẩn môn bên trong rất nhiều người đối ta không phục. Một khi đã như vậy, ta đây có thể ở ngày đó triệu khai luận võ đại hội, bất luận cái gì không phục ta người đều là có thể hướng ta khiêu chiến, ta ai đến cũng không cự tuyệt. Mây tía, Sơ la, chúng ta đi thôi. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân chậm rãi xoay người, hướng về phòng trong đi đến. Đương kia phịch một tiếng tiếng đóng cửa vang lên lúc sau. Thanh niên nam tử mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, mặt vô biểu tình hư một tiếng, cùng vọng đến cực điểm. Một cái siêu phàm hậu kỳ nữ nhân thôi, cũng tưởng khiêu chiến ẩn môn đông đảo đệ tử. Thật sự là không biết lượng sức, ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Cố nhược vân cùng ẩn môn đệ tử càng đánh là lúc, nháy mắt liền ở toàn bộ ẩn môn trong vòng lan truyền mở ra. Không chỉ là cùng cố nhược vân đồng thời đi vào ẩn môn ôn nhã đã biết chuyện này. Liền trước sau đóng cửa không ra tộc trưởng cũng đồng dạng nghe nói. Lúc này, tộc đường trong vòng, đầu bạc bà lão ngồi ngay ngắn trên mặt đất, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước người thiên nhân trưởng lão thanh âm lộ ra một loại tang thương cảm giác, thiên nhân trưởng lão ta nghe nói vân ngạn hướng cố nha đầu khiêu chiến. Không tồi thiên nhân trưởng lão gật gật đầu, vốn dĩ năm nay vân ngạn có hy vọng đạt được truyền thừa, lại không nghĩ rằng sẽ bị cố nha đầu cấp cấp đi, nàng không phục. Cho nên liền hướng đi cố nha đầu khiêu chiến, muốn mượn này làm nàng rời đi ẩn môn, tộc trưởng, chuyện này chúng ta hay không muốn ngăn cản. Rốt cuộc vân ngạn thực lực đã tới trí tôn, mà cố nha đầu hiện tại mới đi vào siêu phàm hậu kỳ. Tộc trưởng trầm mặc nửa ngày, hỏi, cố nha đầu có không tiếp nhận rồi khiêu chiến? Nghe được lời này, thiên nhân trưởng lão liền không cấm lộ ra một mặt cười khổ, bất đắc di thở dài nói, nói lên chuyện này. Ta cũng không quá minh bạch cố nha đầu trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu nàng không tiếp thu khiêu chiến, kia nàng vẫn là lần này chuyển thừa người thừa kế, bất luận kẻ nào đều lay động không được nàng địa vị, nhưng nàng cố tình tiếp nhận rồi, vạn nhất bại bởi vân ạ, kia cuối cùng nên như thế nào xong việc. Cho nên, tộc trưởng, chúng ta ở bọn họ còn không có tỉ thí phía trước liền ngăn cản trận này thi đấu. Nói cách khác, cố nha đầu cũng thật phải rời khỏi ẩn môn. Tuy nói Thiên Nhân trưởng lão đối Cố Nhược Vân rất là tán thưởng, kia cũng là vì nàng kia làm người khiếp sợ Thiên phú. Nhưng mà, Chí Tôn lúc đầu cùng siêu phàm hậu kỳ chi gian chênh lệch quá lớn, căn bản không phải những người khác có thể bước qua đi, Cố Nhược Vân tiếp nhận rồi lần này khiêu chiến, liền cùng cấp với từ bỏ truyền thừa. Bởi vậy, Thiên Nhân trưởng lão mới có thể như vậy bất đắc dĩ. Không tộc trưởng trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói, nếu Cố Nha đầu đáp ứng rồi khiêu chiến, Kìa lúc này đây, chúng ta xem diễn liền thành, ngươi không cần vì nàng xuất đầu, ta tin tưởng Ngọc Nhi Nữ Nhi tất nhiên sẽ kế thừa nàng phẩm tính. Hơn nữa, chúng ta cũng vừa lúc thông qua lần này xem một chút cô nha đầu năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Nguyên nhân chính là vì nàng là Đông phương Ngọc Nữ Nhi, tộc trưởng mới có thể như thế tín nhiệm nàng. Thiên nhân trưởng lão có chút kinh ngạc với tộc trưởng quyết định, nhưng rốt cuộc tộc trưởng đều đã mở miệng, hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là trong lòng Như cũ tràn ngập lo lắng, một đôi lão trong mắt là kia tràn đầy sầu lo. Thiên nhân trưởng lão, ngươi đi xuống đi, nhớ rõ, chuyện này không cần nhúng tay, ta cho rằng Ngọc Nhi nữ nhi tất nhiên sẽ có năng lực giải quyết tộc trưởng dừng một chút, nói, huống chi, nếu nàng liền những việc này đều không thể giải quyết, ngươi cho rằng nàng có thể thành công được đến truyền thừa sao? 1381 chương 1381 khiêu khích 9 Thiên nhân trưởng lão trầm mặt xuống dưới. Thật lâu sau, hắn mới gật gật đầu, tộc trưởng, ngươi nói cũng không sai, cố nha đầu mặc dù thiên phú lại cường, nếu là giải quyết phiền thoái năng lực không được, kia nàng chỉ sợ cũng nhưng không đảm đương nổi cái này trọng trách, ta minh bạch nên làm như thế nào. Hắn cùng cùng nắm tay, rồi sau đó liền xoay người rời đi tộc đường bên trong. Ở thiên nhân trưởng lão rời khỏi sau, tộc trưởng lại lần nữa nhắm lại hai tròng mắt tiến vào tới rồi tiềm tu bên trong. Ẩn môn đệ tử sở trụ chỗ ở trong vòng, ôn nhã bưng lên trong tay nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chợt mới vừa rồi đặt lên bàn, ưu nhã khuôn mặt phía trên mang theo những người khác vô pháp xem hiểu con mang, bên môi lại khơi mào một mạt độ cung. Ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Cố nhược vân tiếp nhận rồi ẩn môn đệ tử khiêu chiến. Ngay vậy, kia đứng ở ôn nhã phía sau tuổi trẻ thị vệ cùng cùng nắm tay, nói, bẩm báo tiểu thư. Thuộc hạ xác thật nghe thấy ẩn môn đệ tử ở thảo luận việc này, hiện giờ toàn bộ ẩn môn phỏng trừng không người không biết, thuộc hạ cũng là từ bọn họ trong miệng được đến tin tức, hơn nữa, Cố Nhược Vân còn hứa hẹn nếu là chính mình thua thi đấu liền tự hành rời đi ẩn môn. Ôn nhã ánh mắt lóe lóe, hướng Cố Nhược Vân khiêu chiến ẩn môn đệ tử là cái gì cảnh giới. Thị vệ tiếp tục bẩm báo nói, nghe nói tên kia ẩn môn đệ tử đã tới rồi trí tôn cảnh giới. Tại đây ẩn môn trong vòng cũng là khó được thiên tài nhân vật. Chí tôn, ôn nhã trên mặt tươi cười càng sâu, phảng phất là ở lầm bầm lầu bầu nói, cố như vân, ngươi cự tuyệt cùng ta hợp tác, kia kế tiếp nên có đối mặt loại tình huống này rất ngộ. Ôn anh, mấy ngày nay tả sứ đi nơi nào, ngươi nhưng có tìm hiểu rõ ràng. Nghe được lời này lúc sau, bị xưng là ôn anh thị vệ thật cẩn thận nhìn mắt ôn nhã, đại tiểu thư, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng. Tả sứ đại nhân giống như đắc tội thiên nhân trường lão, bị đóng cấm đoán, sợ là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp ra tới. Bị nhốt lại, ôn nhã ngừng người, chợt đem tin tức này từ trong đầu quăng đi ra ngoài, nhẹ nhàng khơi mào khoe môi, ánh mắt hàm chứa một sợi ưu quang, Tính, liền tính không có tả sứ hỗ trợ, bằng vào ta năng lực tại đây ẩn môn nội đứng vững góp chân cũng không phải thực khó khăn, chỉ là kêu đáng giận cố nhược vân cũng dám đối ta hạ đầu. Làm hại ta vô pháp xuất hiện bất luận cái gì đối nàng bất lợi ý tưởng, bằng không đó là đau đớn khó nhịn. Bất quá, một ngày nào đó, ta sẽ làm nàng tự mình giúp ta giải trừ cái này độc tố. Ôn nhã gắt gao cắn răng, dù cho nàng trong lòng hận phát cuồng, lại một chút không dám ở trong lòng đau mắng cố nhược vân. Nếu không một khi xuất hiện loại này ý tưởng, nàng đầu giống như là muốn tạc vỡ ra tới giống nhau, đau lợi hại. Nếu không phải bị cái này độc cấp hạn chế ở. Cố nhược vân căn bản là không phải nàng đối thủ. Hơn nữa, nếu không phải nữ nhân kia kiên kỵ ôn ra, chỉ sợ cũng sẽ không đối chính mình hạ độc. Đương nhiên, ôn nhã không biết chính là, cố nhược vân cũng không sợ hai ôn ra, chỉ cần nàng muốn chạy trốn, ôn ra cũng đuổi không kịp nàng, nhưng nàng lại không thể không vì hai cái trên đại lục thân nhân sở suy xét. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ trêu chọc thượng ôn ra loại này phiền thoái. Ôn nhã hít sâu khẩu khí, Đấy mắt hiện lên một đạo lanh màng, ôn anh, ngươi đi xuống đi, có cái gì tin tức lại đến bẩm báo ta. Tiểu thư ôn anh trầm mặc nửa ngày, thật lâu sau lúc sau mới vừa rồi chậm dai nói, ta còn nghe được một cái tiểu đạo tin tức, chỉ là không biết hay không chính xác, này đây mới ở do dự muốn hay không báo cho tiểu thư. Cùng cố nhược vân có quan hệ, ôn nhã nhăn lại mày liếu. 1382 chương 1382 khiêu khích, 10. Hiện giờ nàng, cũng chỉ đối cùng cố nhược vân có quan hệ tin tức cảm thấy hứng thú. Là ôn anh cung kính trả lời nói, ta nghe ẩn môn đệ tử theo như lời, cố nhược vân lần này đạt được khảo hạch quán quân, theo lý vừa tiến vào ẩn môn liền sẽ trực tiếp tiếp thu truyền thừa, nhưng ẩn môn những cái đó trưởng lão lại không có làm nàng đi trước truyền thừa chỗ, mà là tùy ý an bài xuống dưới, cho nên, bọn họ đều ở suy đoán, ẩn môn đông đảo trưởng lão phỏng trừng là không hài lòng cố nhược vân cũng không muốn cho nàng tiếp thu truyền thừa. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, lần này ẩn môn đệ tử hương cố Nhược Vân khiêu chiến, cũng không có trưởng lao ra tới ngăn lại, có lẽ là trưởng lao muốn nương những cái đó ẩn môn đệ tử tay làm cố Nhược Vân chủ động từ bỏ truyền thừa, rốt cuộc ẩn môn như thế đại một môn phái, nếu là nói chuyện không tính toán gì hết sẽ gặp miệng lươi, đến nỗi vì sao đem nàng an bài nhập độc môn độc viện đệ tử trong nhà, cũng là vì mặt mũi. Không thể làm đệ nhất thành những người khác biết ẩn môn bạc đại quán quân thế lực, bởi vậy, những cái đó trưởng lão mới đang chờ một cái cơ hội, một khi Cố Nhược Vân thua tỉ thí, cũng chỉ có thể chính mình từ bỏ truyền thừa. Ôn Nhã con ngươi lập loé vài cái, một mặt vui sướng từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Nếu là Cố Nhược Vân từ bỏ truyền thừa, đó có phải hay không chứng minh ta còn có cơ hội này? Lúc này Ôn Nhã cũng bị tham dục che mắt chính mình tâm, mặc dù Cố Nhược Vân vô duyên này truyền thừa Ẩn môn trong vòng còn có như vậy nhiều đệ tử, vô luận là ai tiếp thu truyền thừa, đều không tới phiên nàng tới. Ngày hà hiện tại nàng mãn đầu góc đều chỉ có cái kia truyền thừa, cũng liền đánh mất phán đoán năng lực. Mấy ngày hôm trước, nàng cũng đã âm thầm thông qua tả sứ hỏi thăm rõ ràng Ẩn môn một ít tình huống, đừng nhìn mỗi cái chịu đựng quá truyền thừa đệ tử thực lực đều sẽ tiến bộ vượt bậc, nhưng là, ôn nhã lại biết bọn họ sở tiếp thu truyền thừa đều là thất bại. Liên thất bại truyền thừa đều có như vậy hoành động hiệu ứng, kia một khi thành công, lại nên sẽ trở nên cỡ nào cường đại. Lúc đó, khắp đại lục đều đem bị nàng cấp đạp lên dưới chân. Hơn nữa, một khi thành công tiếp thu truyền thừa, ẩn môn người nhất định sẽ đối nàng lao mắt mà nhìn, nói không chừng nàng còn có cơ hội bò lên trên ẩn môn thiếu tộc trưởng vị trí thượng. Rốt cuộc ẩn môn nhiều như vậy thiên tài đều không thể tiếp thu truyền thừa, bị nàng cấp được đến. Ẩn môn người như thế nào không coi trọng nàng. Cố nhược vân, ngươi không phải rất mạnh sao, chính là thì tính sao. Này truyền thừa nhất định là thuộc về ta. Ôn nhã đấy mắt hiện lên một đạo hung ác, không còn có phía trước ôn nhu yêu nhã, thanh âm đều mang theo âm trầm, không có bất luận kẻ nào ở đắc tội ta ôn nhã lúc sau, còn có thể bình yên vô sự sống sót. Chờ ta thành công tiếp thu truyền thừa lúc sau, đừng nói là ngươi. Sợ là liền ẩn môn thánh nữ đều cần thiết cho ta vài phần bạc diện. Nói không chừng, toàn bộ ẩn môn cũng sẽ là nàng nạo loại chi vật. Tựa hồ đã đối ôn nhã tính cách rõ như lòng bàn tay, ôn anh nhìn đến nàng như thế hung ác nghiêng về một bên là không có gì phản ứng. Hán thân là nàng tâm phúc nhiều như vậy năm, như thế nào không biết nhà mình tiểu thư phẩm tính. Nàng như vậy hành vi còn tính không tồi, phải biết rằng, phàm là xúc phạm đến nàng lích lợi. Cho dù là thân sinh huynh muội nàng đều sẽ không bỏ qua. Ôn Anh, ngươi đi ra ngoài đi. Ôn Nhã hoan qua tâm tư, nhàn nhạt nói, mặt khác quan sát đến Cố Nhược Vân nhất cử nhất động, ta không thể cho nàng tiếp hồi tiếp thu truyền thừa. Tuân mệnh, tiểu thư. Ôn Anh cùng cùng nắm tay, lĩnh mệnh lui xuống. Chờ Ôn Anh rời đi sau, Ôn Nhã thân mình mới vừa rồi mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Giờ này khắc này, nàng sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Trên trán mồ hôi chậm rãi tràn ra tới, che kín toàn bộ cái chán. Hiện tại ta cũng không có thiết kế thương tổn cố Như Vân, lại vẫn như cũ cảm giác được đau đớn vạn phần, chẳng lẽ cái kia độc dược dược hiệu thế nhưng như thế lợi hại? Ta liền về nàng lời nói cũng nói không chừng. Nhưng này độc dược vì sao sẽ như thế lợi hại? Thế nhưng có thể khống chế ta mỗi tiếng nói cử động. 1383 chương 1383 khiêu chiến. Ba ngày lúc sau, ẩn môn luận võ trên đài, thanh niên nam tử chấp kiếm mà đứng, trước mắt kiêu căng, tầm mắt hàm chứa trào phúng nhìn về phía phía dưới đám người bên trong khoan thai tới muộn cố nhược vân, trọn chọn quay môi, châm trọc mở miệng, cố nhược vân, ta còn tưởng rằng ngươi lâm thời lối bước, sẽ không lại đến, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra rất có dũng khí, thế nhưng thật sự dám đến cùng ta khiêu chiến, một khi đã như vậy, ta đây sẽ làm ngươi minh bạch ngươi cuồng vọng sở yêu cầu trả giá đại giới Ở vân ngạn tiếng cười nhạo chung, cố nhược vân chậm rãi đi trên luận võ đài, một thân thanh y, y huyển ở gió nhẹ bên trong chậm rãi thiên dương, giống như kia ngạo nghệ đứng thẳng thanh trúc, mặt mày gian hàm chứa thanh lánh chi sắc. Nếu ta đáp ứng rồi khiêu chiến, ta đây nhất định sẽ đến. Cố nhược vân ánh mắt trước sau như một thanh đạo, giống như kia thanh lánh ánh trang giống nhau bao phủ vân ngạn, nhưng thật ra làm vân ngạn trong lòng có một loại không thoải mái cảm giác. Nhưng mà, kia cảm giác mất đi cực nhanh. Hắn thực mau liền phục hồi tinh thần lại, cười lạnh nói: "Cố Nhược Vân, nhớ rõ chúng ta phía trước hứa hẹn, nếu là ngươi thua tỷ thí, vậy ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa rời đi ẩn môn." Trước mắt bao người, Vân Ngạn đem kiếm chỉ hướng Cố Nhược Vân, trong ánh mắt tràn đầy cuồng ngạo chi sắc, tựa hồ cũng không đem Cố Nhược Vân để vào mắt. Nghe vậy, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Nếu là ta thua, ta sẽ chủ động rời đi, nhưng nếu thua người kia là ngươi, vậy ngươi cũng cần thiết tuân thủ hứa hẹn." Từ nay về sau, vô luận ngươi người này, vẫn là ngươi này mệnh đều thuộc về ta. Bá. Ở Cố Nhược Vân lời này rơi xuống lúc sau, đám người đều là hoành động lên, kinh ngạc tầm mắt tể tụ ở nàng trên người. Bọn họ sớm biết rằng Vân Ngạn cùng Cố Nhược Vân trận này khiêu chiến, lại không tưởng còn có như thế tiền đặt cược. Nếu nàng thua, nàng chỉ là rời đi ẩn muôn thôi. Nhưng nếu người thua là Vân Ngạn, kia nàng liền phải Vân ra mệnh. Trên đời này, còn có người so nữ nhân này càng kiêu ngạo càng ngoan độc sao. Vân ngạn sắc mặt cũng đổi đổi, ta chỉ đáp ứng thua đương ngươi tiểu đệ, cũng không có nói quá đem mệnh giao cho ngươi, ngươi đừng vu ham ta. Cố nhược vân liếc nàng liếc mắt một cái, nhật nhạt gợi lên khỏe môi, trở thành ta tiểu đệ cùng đem mệnh giao cho ta lại có gì khác nhau. Ngươi không đáp ứng có thể, kia lần này hắn khiêu chiến cứ như vậy kết thúc thôi. mây tía, sở la, chúng ta đi. Nói xong. Nàng xoay người tức phải rời khỏi. Trông thấy nữ tử sắp sửa đi xuống luận võ đài thân ảnh, đám người bên trong bỗng nhiên chuyển đến mọi người kêu gào tiếng động. vân ngạn sư minh, nàng chỉ là một cái siêu phàm hậu kỳ cảnh giới người, mà ngươi đã đi vào trí tôn cảnh giới, hơn nữa có linh khí nơi tay, vậy ngươi còn sợ cái gì? Nữ nhân này căn bản là không phải là đối thủ của ngươi. Nàng cố ý nói như vậy, chỉ là hối hận tiếp thu khiêu chiến. Muốn cho sư minh chủ động từ bỏ thôi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thượng nàng đương. Làm nữ nhân này biết một chút chúng ta ẩn môn đệ tử lợi hại chỗ. Vân ngạn dung nhan từ lúc ban đầu xanh mét chậm rãi khôi phục lại, hắn nhìn mắt cố nhược vân, châm trọc nói, Nữ nhân, đây là ngươi tự tìm. Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu là ta thua, ta đem ta mệnh giao cho ngươi, là sắt là sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng là, nếu ngươi dùng ta mệnh làm tiền đặc cược Ta đây cũng cần thiết đổi một cái. Hắn hít sâu khẩu khí, ánh mắt sắc bén nói, nếu như thua người kia là người, ta không hề yêu cầu ngươi rời đi ẩn môn, mà là. Ta muốn người cho ta ấm giường. Nói lời này khi, vân ngạn nâng đầu, trên cao nhìn xuống nhìn xuống cố nhược vân. 1384 chương 1384 khiêu chiến, nhị. Ấm giường. Cố nhược vân con người bỗng nhiên chặt lại, túc sát chi khí từ quanh thân phát ra mà ra thanh lánh con ngươi nhìn chầm chầm vào đầy mặt kiêu căng vân ngạn, ngươi xác định. Vâng! Mê tía cùng sở la lại nghe thấy vân ngạn nói sau, tức khắc giận tí mặt, kia lửa giận trực tiếp phát tiết mà ra, phẫn nộ hai tròng mắt gắt gao mà trừng mắt phía trước thanh niên nam tử. Cái này đáng chết hôn đản thế nhưng làm cho bọn họ ra chủ tử đi ấm dường. Như thế nhục nhã người sự tình, như thế nào làm cho bọn họ bất động giận. Đặc biệt là mây tía Thiên Bác Đại Nhân đi thời điểm đưa bọn họ giao cho chủ tử, bọn họ liền có trách nhiệm đi bảo hộ nàng. Nhưng hôm nay, bọn họ lại trơ mắt nhìn Cố Nhược Vân bị người nhục nhã, loại chuyện này có thể nào làm hắn chịu đự. Không tồi. Vân Ngạn cười lạnh một tiếng, khinh thường tầm mắt liếc hướng Cố Nhược Vân. Ngươi muốn ta mệnh, ta đây liền phải ngươi vì ta ấm giường. Này đó là chúng ta lúc này đây tiền đặc cược, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không có lá gan tiếp thu? Hắn làm ra quyết định này, cũng không phải đối cố nhược vân có hứng thú, mà là nữ nhân này thế nhưng muốn hắn mệnh. Nếu nàng dám nhục nhã hắn, kia hắn tất nhiên muốn gấp 10 lần thường chi. Làm nàng minh bạch thẩn môn người không có như thế dễ khi dễ. Người muốn làm ta ấm giường kia cũng muốn ngươi có thực lực này mới được. cố nhược vân dơ lên thanh lãnh con ngươi, tầm mắt dừng ở vân ngạn trên người, nhàn nhạt nói, ngươi tiền đặt cược ta tiếp nhận rồi. Chỉ là đáng tiếc. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ha ha ha. Vân ngạn cuồng tiếu vài tiếng, thật lâu sau, hắn mới vừa rồi thu liễm tiếng cười, một mặt trào phúng y cười xuất hiện ở kia trường tuấn Mỹ dung nhan phía trên. Cố nhược vân, ta có thể cho ngươi ra tay trước. Dù sao ngươi là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta. Nếu dựa theo người bình thường, nghe được vân ngạn lời này cũng khẳng định muốn cùng hắn khách khí một phen, nhưng là cố nhược vân lại không phải cái kia người bình thường. Tự nhiên là không khách khí dẫn đầu khởi sướng công kích. Bá. Một tiểu thốc ngọn lửa từ tay nàng tâm phía trên thiêu đốt lên, rồi sau đó, nàng thân mình chợt lóe liền thả người nhảy đến vân ngạn trước mặt, bàn tay hung hăng mà phách về phía hắn đầu, mang theo thế như trẻ che khí thế. Vân ngạn khinh thường nhìn lại cười, bước chân liền động đều không có động một chút liền huy trưởng chắn hướng về phía cố nhược vân, nhưng mà, dây tiếp theo gian, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu đống nhiên chuyển đến vang tận mây xanh, va chạm ở mọi người trong lòng. a ở một đạo kêu sợ hai tiếng động dọa mọi người nhảy dựng động tác nhất trí ngẩn đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu vân ạ, càng có những người này không rõ đã xảy ra sự tình gì, ngơ ngác hỏi, vân ngạn sư minh, làm sao vậy? Xuất hiện cái gì chẳng uống? Giờ này khắc này, vân ngạn đau hoàn toàn nói không ra lời, trên chán mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhật nhìn cố nhược vân. Gàn từng chữ một nói, ngươi vừa rồi ở chính mình trong lòng bàn tay ẩn giấu cái gì ám khí. Vì sao ở ta đối thượng ngươi bàn tay là lúc, sẽ truyền đến đau đớn cảm giác. Ngươi là nói nó sao? Cố nhược vân chậm rãi mở ra bàn tay, trong phút chốc, một tiểu thốc màu đen ngọn lửa xuất hiện ở tay nàng trưởng phía trên, đón gió lay động, kia nho nhỏ ngọn lửa thoạt nhìn gió thổi qua liền sẽ tiêu tán. Chính là, vừa rồi cái loại này đau đớn cảm giác như thế rõ ràng làm vân giao cũng không dám nữa khinh thường. đây là tránh ở chỗ tối quan sát đến chiến đấu thiên nhân trưởng lao chỉ một thoáng đứng lên, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cố nhược vân lòng bàn tay thượng cửu u chi hỏa già nua dung nhan thượng tràn đầy vẻ khiếp sợ, chợt mà đến đó là tràn đầy kích động. cửu u chi hỏa không sai, đây là trong truyền thuyết cửu u chi hỏa. không nghĩ tới nha đầu này vận khí như thế chi hảo, liền cửu u chi hỏa đều bị nàng cấp được đến. 1.385 chương 1.385 khiêu chiến, tam. Kiểu u chi hỏa, là trong truyền thuyết ngọn lửa, nghe nói này kiểu u chi hỏa vì lực cực kỳ thật lớn, trưởng thành đến cuối cùng tất nhiên có thể nháy mắt phá hủy một tòa thành trì. Ở đại lục đông đảo ngọn lửa xếp hạng bên trong, cũng liền không thua kém thượng cổ phượng hoàng diệt thế chi hỏa. Nhưng tia thượng cổ phượng hoàng ở rất nhiều năm trước liền biến mất, có lẽ căn bản là không tồn tại trên đời này, này đây. Cùng ngày người trưởng lão trông thấy Cố Nhược Vân trong tay ngọn lửa là lúc mới vừa rồi như thế đại kinh thất xác. Nghĩ đến đây, thiên nhân trưởng lão dung nhan bắt đầu thay đổi thất thường, tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân trong tay ngọn lửa. Ngay từ đầu, hắn còn không biết vì sao tộc trưởng như thế tin tưởng thực lực của nàng. Hiện giờ, đương trông thấy Cửu u chi hòa sao, hắn trong lòng cũng tràn đầy tin tưởng, mặc dù Cố Nhược Vân hiện tại thực lực gần ở siêu phàm cảnh giới lại không đại biểu nàng vô pháp chiến thắng thân là trí tôn vân ngạn. Nếu làm vân ngạn biết thiên nhân trưởng lao ý nghĩ trong lòng, phòng trừng sẽ bị sống sờ sờ tức chết, tốt xấu hắn cũng là ẩn môn đệ tử. Nhưng hôm nay trong tộc trưởng lao thế nhưng hy vọng một ngoại nhân đạt được thắng lợi. Ta thật đúng là xem thường Cố Nhược Vân. Đám người trong vòng, ô nhã con ngươi nổi hiện lên một đạo lạnh leo quan mang, nàng lạnh lùng nhìn đứng ở luận võ trên đài Cố Nhược Vân, chậm rãi nói, không nghĩ tới. Tay nàng thế nhưng có như vậy bảo vật. lúc này đây có lẽ vân ngạn muôn tái. Ngay vậy, kia đứng ở ôn nhã phía sau thị vệ trước mắt kinh ngạc, thật lâu sau, mới vừa rồi cung kính nói, tiểu thư, nếu này cố nhược vân trong tay có được như thế chân quý bảo vật, chúng ta đây vì sao không lợi dụng ôn ra thế lực đọc tới. Ôn nhã nhăn lại mày liễu, nhàn nhạt nhìn mắt ôn anh, nàng sát mặt còn mang theo tái nhợt, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi đương cửu u chi hỏa là thứ gì lại không phải thần khí, thần khí nhận chủ lúc sau, một khi giết chủ nhân, kia đem thần khí sẽ trở thành vật vô chủ, ngọn lửa cũng không tương đồng. Lúc ban đầu cửu u chi hỏa không có bị bất luận kẻ nào thu phục, này đây, cố nhược vân mới có thể đủ dễ như trở bàn tay được đến nó. Hiện giờ này ngọn lửa đã cùng thân thể của nàng hòa hợp nhất thể, chẳng sợ giết nàng, cửu u chi hỏa cũng sẽ không bị những người khác thu hoạch đến. Nếu là cố nhược vân một khi tử vong kiểu ưu chi hỏa cũng sẽ theo nàng biến mất mà biến mất. Này đó là vì sao ở luận võ trên đài cố nhược vân dám can đảm lấy ra kiểu U chi hỏa duyên cớ. Vô luận là sinh, cũng hoặc là chết, bị nàng sở thu phục kiểu U chi hỏa vĩnh viễn đều chỉ biết vì nàng mà chiến đấu, dù cho linh hồn vẫn diệt, kiểu U chi hỏa cũng sẽ không rời đi nàng thân thể. Ta nhất bội phục cố nhược vân một chút, đó là nàng vận khí đều là như thế cực kỳ hảo. Ôn nhã trong lòng tràn đầy ghen ghét, Rốt cuộc kiểu u chi hỏa như vậy thần kỳ đồ vật đều bị nàng cấp được đến, nàng như thế nào không ghen ghét phát cuồng? Nề hà nàng không dám lại ghen ghét, cửu u chi hỏa cũng không có khả năng từ tay nàng trung cấp đoạt mà đến. Luận võ trên đài, vân ngạn khiếp sợ nhìn cố nhược vân trong tay u lam sắc ngọn lửa, không thể tin được vừa rồi bị thương chính mình chính là này ở trong gió lay động ngọn lửa. Chính là, ngọn lửa phía trên sở tản mát ra nhiếp người độ ấm, lại làm hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng mà, cho dù như thế, hắn cũng không muốn cứ như vậy bại bởi cố nhược vân. Húng chi, dưới này còn có như vậy nhiều người nhìn. Nếu như chính mình thật thua, từ đây lúc sau, tại đây ẩn môn trong vòng tất nhiên sẽ mặt mũi mất hết. Nghĩ đến đây, vân ngạn cắn chặt rằng, nói, cố nhược vân, ta thừa nhận này ngọn lửa sắc thật không phải giống nhau hỏa, nhưng là, ngươi tưởng bằng vào nó là có thể chiến thắng ta, kia rõ ràng đó là người si nói mộng. Chí tôn cùng siêu phàm chi gian trên lệnh không phải này một cái ngọn lửa có thể đền ủ. 1.386 chương 1.386 khiêu chiến 4. Xôn sao Vừa dứt lời, vân ngạn thân mình tức khắc biến thành một đạo lệ quang, hướng về cố nhược vân bọt qua đi, kia nháy mắt, thân thể hắn phẳng phất là một phen lợi kiếm, sắc bén vô cùng, hơn nữa mang theo cường đại xuyên thấu lực. Cố nhược vân, nếu ngươi không muốn chính mình nhận thua. Ta đây liền đánh tới người vô pháp đứng lên. Và anh! Một cổ mãnh lực từ thanh niên trên nắm tay xuyên thấu ra tới, mang theo một trận cuồng phong hướng về cố nhược vân thân thể khuynh tập mà đi, chỉ là trong nháy mắt, kia huy động nắm tay liền sắp rơi xuống cố nhược vân trên mặt. Hán động tác mau như gió, thế nhưng tầm mắt trong vòng vô pháp bắt giữ được đến. Này đây, bất luận kẻ nào đều có thể nghĩ vậy một kích cố nhược vân thế tất vô pháp tránh thoát. Ở đây bên trong... Mọi người tâm đều nhắc lên, nhìn không chấp mắt nhìn lôi đải phía trên hai người. Dù cho ẩn môn mọi người đều là đứng ở vân ngạn một phương, nhưng là, không gì đáng trách, tất cả mọi người hy vọng có xoay ngược lại xuất hiện, như thế chiến đấu mới cũng đủ kích thích. Và anh, liên ở mọi người quan vọng chiến đấu kia một khắc, một bàn tay bỗng nhiên ruội ra tới, bắt được thanh niên kia không ai bị nổi công kích, rồi sau đó... Một kia vũ lam ngọn lửa từ kia như ngưng chi giống nhau tay ngọc thượng tràn ra tới, bao vây lấy vân ngạn nắm tay. Kia vũ lam sắc ngọn lửa lộ ra lạnh leo khí thế, làm ban đầu còn ầm vĩ đám người chợt gian an tinh xuống dưới. Tiếp được, nàng thế nhưng tiếp được vân ngạn công kích. Phải biết rằng, vân ngạn thân là trí tôn cường giả, tốc độ phương tiện liền không phải siêu phàm có thể so sánh với, nhưng mà, nàng lại có thể liền trí tôn cường giả công kích đều có thể tiếp được. Vân Ngạn tựa hồ cũng không nghĩ tới Cố Nhược Vân có thể thấy rõ chính mình động tác, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút, trên nắm tay truyền đến phòng cảm giác làm hắn đảo chịu khẩu khí lạnh, bước chân hướng tới phía sau lui lại mấy bước, một đôi kinh sợ con ngươi có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm kia một trương thanh lệ khuôn mặt. Cố Nhược Vân, ngươi có tư cách khi ta đối thủ. Thật lâu sau, Vân Ngạn mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân, bất quá. Ngươi cho rằng ta cũng chỉ có chút thực lực ấy không thành. Không sai, ta thừa nhận ngươi mượn dùng cái kia ngọn lửa có thể cùng thân là trí tôn ta đối kháng. Đáng tiếc, trên đời này có được quý hiếm bảo vật cũng không gần chỉ có ngươi một người. Nói lời này khi, vân ngạn cao ngạo nâng đầu, không coi ai ra gì nói, nếu ngươi có thể chiến thắng trong tay ta này đem linh khí, ta mới nguyện ý thật sự phục ngươi. Đáng tiếc, nàng là tuyệt không khả năng chiến thắng một người cầm trong tay linh khí chí tôn. Linh khí. Cố nhược vân nhàn nhạt nhìn mắt vân ngạn trong tay sở kiềm giữ trường kiếm, hơi hơi dơ lên khỏe môi, một phen linh khí mà thôi, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi mới có sao. Một phen linh khí mà thôi. Nghe được cố nhược vân lời này lúc sau, ẩn môn đông đảo đệ tử đều không bình tĩnh. Nàng biết linh khí là thứ gì sao. Cư nhiên còn nói ra như vậy kiêu ngạo cuồng vọng nói tới. Mặc dù là ở ẩn môn trong vòng, linh khí cũng là mười phần chân quý. Giống nhau đệ tử trong tay chỉ có phế linh khí, tới rồi vân ngạn loại này cảnh giới mới có thể kiềm giữ chân chính linh khí. Dù cho chỉ là sơ cấp linh khí, lại cũng đủ làm đại lục mọi người cực kỳ hâm mộ. Mà nếu muốn được đến trung cấp linh khí, nhất định phải bò lên trên trưởng lao vị trí, đến nỗi cao cấp linh khí, chỉ có tộc trưởng trong tay mới có thể kiềm giữ. Chính là, khắp đại lục cao cấp linh khí đều chỉ có như vậy mấy cái thôi, trừ bỏ tộc trưởng trong tay kia một phen. Mặt khác đều phủ đầy bùi ở viễn cổ cường giả lăng mộ bên trong. Có thể tưởng tượng đến, so với ngoại giới thế lực, ẩn môn có bao nhiêu giàu có. Ngươi như thế xem thường ta linh khí, vậy ngươi nhưng thật ra lấy ra một phen tới làm ta nhìn xem. Vân ngạn cười lạnh một tiếng, chỉ là hắn nói mới vừa nói xong liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy gì? kia vẻ mặt vân thanh phong đạm nữ tử không biết khi nào trong tay nhiều chỗ một phen, đoạn kiếm. 1387 chương 1387 khiêu chiến, Nam. Đừng nói là vâng Ngạn liền ở phía sau quan khán chiến đấu thiên nhân trưởng Lao cũng ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này, ở mọi người trong mắt, Cố Nhược Vân chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ngốc tử. Người khác đều dùng linh khí cùng nàng chiến đấu, kết quả, nàng gần là một phen đoạn kiếm. Chẳng lẽ nàng cho rằng chỉ dựa vào này đem đoạn kiếm là có thể quá đánh bại vâng ạ? Vân ngạn ở sừng sốt vài giây lúc sau, liền nhịn không được trào phúng nở nụ cười, cố nhược vân, ngươi là không có vũ khí sao? Bằng một phen đoạn kiếm cũng có thể cùng ta chiến đấu. Thật sự là quá mức buồn cười. Nếu ngươi không có vũ khí, ta không ngại cho ngươi mượn 100 đồng vàng, cho ngươi đi mua một phen vừa lòng đẹp ý vũ khí. Tại đây loại chiến đấu bên trong, ngươi thế nhưng tưởng bằng một phen đoạn kiếm liền cùng ta tác chiến, không phải ý nghĩ kỳ lạ chính là khinh thường ta. Không sai, ở vân ngạn trong lòng, cố nhược vân thế nhưng lấy ra một phen đoạn kiếm cùng hắn đối nghịch, kia tất nhiên là từ trong lòng xem thường hắn, cho rằng chỉ dựa vào một phen đoạn kiếm là có thể đủ chiến thắng hắn, này đối với hắn tới nói chính là một loại xỉ nhục, cái này làm cho tâm cao khí ngạo vân ngạn như thế nào có thể chịu được. Nếu không cho điểm giáo hấn nha đầu này nếm thử, kia hắn quả thực nuốt không dưới khẩu khí này. Cố nhược vân nhàn nhạt nhìn vân ngạn liếc mắt một cái. Nàng ánh mắt trước sau một mảnh thanh lãnh, tựa hồ không có đem vân ngạn trào phúng đặt ở trong mắt. Mà nàng loại này hờ hững thái độ hoàn toàn trọc giận vân ngạn, một đôi mắt từ lúc ban đầu thanh minh trở nên đỏ bừng, không nói hai lời liền hướng về cố nhược vân triển khai công kích. Lúc này thanh niên trong tay trường kiếm có chứa sắc bén khí thế, từ đầu chém xuống, giống như một đạo lôi điện xẹt qua không trung bổ về phía đứng trên mặt đất phía trên cố nhược vân. Đối mặt như thế có thanh thế nhất triều. Cố Nhược Vân lại trước sau không thay đổi sắc mặt, cuồng phong sǒu khởi, kia một thân thanh ý ở cuồng phong trung điển dương. Xoát! Liên ở kia nói như sấm điện giống nhau kiếm khí rơi xuống hết sức, Cố Nhược Vân rốt cuộc có động tác. Chỉ thấy nàng dùng cực kỳ thông thả tốc độ dơ lên kết thúc kiếm, nên hướng về phía kia một đạo cường đại kiếm khí, một đầu tóc đen ở phong hạ bay bổng, chậm rãi phất qua kia một trường thanh lệ dung nhan. Mọi người đều là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ muốn biết, này đem đoạn kiếm có phải hay không thật sự có thể ngăn trở Vân Ngạn công kích. Bất quá thực mau mọi người liền biến thành một tiếng tự dễ cười, phải biết rằng, Vân Ngạn chẳng những có trí tôn thực lực, càng là dùng linh khi phát huy ra này một đạo công kích. Cố nhược Vân chỉ là một người siêu phàm hậu kỳ thôi, chỉ dựa vào một phen đoạn kiếm như thế nào có thể ngăn cản trụ. Chính là, tại hạ cái nháy mắt, bọn họ tươi cười liền bỗng nhiên biến mất, thay thế chính là một mảnh kinh ngạc. Chỉ thấy lôi điện cường hãn kiếm khí chém xuống ở đoạn kiếm lúc sau, phản phất có một đạo cái chắn từ đoạn kiếm phía trên diễn sinh mở ra, đem tiêu một đạo kiếm khí cấp chặn. Không sai. Nàng thật sự chặn, chỉ dựa vào nương một phen đoạn kiếm liền chặn vân ngạn công kích. Khuỳnh khắc sau, toàn bộ quảng trường đều an tĩnh xuống dưới. An tĩnh đến liền bên cạnh người kia rồn dập tiếng hít thở đều có thể đủ nghe được đến. Trong đó, nhất khiếp sợ không gì hơn vân ngạn. Chính mình linh khí có bao nhiêu đại uy lực không có người so với hắn chính mình rõ ràng hơn, nhưng hôm nay, như thế cường đại linh khí phát ra ra công kích, cư nhiên bị đoạn kiếm cấp chắn. Chẳng lẽ này đem đoạn kiếm cấp bậc so linh khí còn muốn cao? Trung cấp linh khí. Vân ngạn tâm hung hăng run rẩy một chút. Cố nhược vân trong tay này đem linh khí nhất định là trung cấp linh khí, bằng không sẽ không có như thế cường đại uy lực. Đến nỗi vân ngạn vì sao không có hướng cao cấp linh khí phía trên tường. Đó là bởi vì nếu muốn tân chức vì cao cấp linh khí, cần thiết có được khí linh. Không có khí linh linh khí, tối cao cũng chỉ có thể là trung cấp. 1388 chương 1388 khiêu chiến, 6. Người chiêu số dùng xong rồi. Cố nhược vân liếc mắt đầy mặt xanh mét vân ngạn, nhàn nhạt nói, kia hiện tại nên đến phiên ta. Vân ngạn sửng sốt một chút, đang ở hắn xứng sờ gian, cố nhược vân đã cầm trong tay đoạn kiếm hướng hắn đi tới. Một tia u lam sắc ngọn lửa từ tay nàng tâm tràn ngập mà ra, hướng về thân kiếm thượng hội tụ mà đi, không biết vì sao, trông thấy kia cùng thân kiếm tương dung hợp u lam sắc ngọn lửa, vân ngạn trong lòng cảm giác được một trận bất an. Loại này bất an, là hắn chưa từng có quá. Người phía trước nói, nếu là ta thua, khiến cho ta vì ngươi ấm giường. Cố nhược vân tầm mắt ngưng tụ ở vân ngạn trên người, nhàn nhạt cười nói, ngươi phía trước nếu có thể nói ra loại này lời nói kia tất nhiên phải có tiếp thu thất bại chuẩn bị. Vâng! Ở cố nhược vân nói thanh rơi xuống lúc sau, kia mang theo ú lam sắc ngọn lửa đoạn kiếm bỗng nhiên gian chiều vân ngạn mà đi, này trong nháy mắt, vân ngạn đại kinh thất sắc hoảng loạn dưới nâng lên chính mình trong tay trường kiếm, chắn hướng kia làm hắn cảm giác được tim đập nhanh lực lượng. Vâng! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, chỉ thấy kia thoạt nhìn tàn phá bất kham đoạn kiếm lại trở nên thập phần sắc bén. Đồng nhiên đem vân ngạn trong tay đoạn kiếm tức thành hai đoạn, rồi sau đó, vân ngạn phát hiện chính mình, cổ chật lạnh, một phen lạnh leo đoạn kiếm đã để ở hắn cổ họng, lộ ra làm hắn thâm hàn độ ấm. Vân ngạn mặt xám như cho tàn, tự hồ cũng không biết cố nhược vân là bằng vào cái gì đánh bại hắn. Ở đây giữa, phỏng trừng cũng chỉ có thiên nhân trưởng lão mới hiểu được, cố nhược vân hoàn toàn là ở nhờ kiểu U chi hỏa lực lượng, mới có thể đủ nương này đem đoạn kiếm chế phục thân là trí tôn vân ngạn. Nếu không phải kiểu u chi hỏa, nàng chẳng sợ có được đoạn kiếm, cũng vô pháp phát huy ra cường đại như vậy a đức lực lượng. Nghĩ vậy, thiên nhân trưởng lão thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ nói, thật không biết nha đầu này đi rồi cái gì vậy liền kiểu lưu chi hỏa đều bị nàng cấp nhận lấy. Hiện giờ chẳng sợ nàng cấp bậc chỉ ở siêu phàm hậu kỳ, nhưng hoàn toàn có thể bằng vào kiểu lưu chi hỏa cùng một người trí tôn tướng bác. Này đó là kiểu u chi hỏa lực lượng. Đáng tiếc hiện giờ Cố Nhược Vân thực lực còn chưa đủ cường đại, phát huy không ra cửu chi hỏa chân chính năng lực. Cố Nhược Vân, ta bất hạnh bại bởi ngươi, ta nguyện ý tuân thủ hứa hẹn, cho nên, muốn sắt muốn sẹo tùy ngươi liền. Vân Ngạn nhắm hai mắt lại, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Rốt cuộc phía trước Cố Nhược Vân liền nói quá, nếu Vân Ngạn thua nói, liền phải đem mệnh giao cho nàng. Như thế, còn không phải là muốn giết hắn. Cố Nhược Vân thu hồi trong tay đoạn kiếm. Thanh lanh con ngươi từ vân ngạn trên người đảo qua mà qua, nhàn nhạt nói, không tuổi, ngươi mệnh sắc thật đã về ta sở hữu, này đây, từ nay về sau, ngươi cần thiết nghe theo mệnh lệnh của ta. Vân ngạn sửng sốt một chút, hắn mở hai mắt, không dám tin tưởng nhìn cố nhược vân, ngươi không giết ta. Ta vì cái gì muốn giết ngươi? Cố nhược vân nhìn mắt vân ngạn, hỏi. Lúc này đây đến phiên vân ngạn ngây ngẩn cả người, có chút lẩm bẩm trả lời nói. Ngươi phía trước không phải làm ta đem mệnh giao cho ngươi sao? Ta cho rằng ngươi muốn giết ta. Chẳng lẽ hắn lý giải sai lầm? Nghĩ đến đây, vân ngạn trên mặt đống nhiên xuất hiện một mặt xấu hổ. Hắn phía trước đúng là bởi vì đem cô nhược vân nói lý giải vì muốn giết hắn. Này đây, mới vừa rồi sẽ nói nhượng lại nàng ấm dường linh tinh nói tới. Nhưng hôm nay hắn lại đống nhiên phát hiện, nguyên lai là chính mình hiểu lầm nàng. Giờ phút này Cố Nhược Vân cũng mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra từ lúc bắt đầu Vân Ngạn liền hiểu lầm nàng theo như lời ra tiền đặc cược 1.389 chương 1.389 khiêu chiến, 7 Ta không có muốn giết ngươi, ta chỉ là làm ngươi đi theo ta thôi. Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói một câu. Nghe vậy, Vân Ngạn rốt cuộc thở dài nhẹ nhói một hơi. lam ẩn môn đệ tử, hắn có hắn cao ngạo. Loại này cao ngạo khiến hắn hướng cố nhược vân triển khai khiêu chiến, đồng dạng cũng cần thiết làm hắn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nếu thua lúc sau chết sống không thừa nhận, thế tất sẽ ném ẩn môn mặt. Nay đây, thân là ẩn môn đệ tử vân ngạn dù cho lúc ban đầu khinh thường cố nhược vân, lại cũng dám làm dám đàm đương. Nếu cố nhược vân thật sự giết hắn, kia hắn tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện nhận lấy cái chết, chỉ vì hắn trong lòng cao ngạo. Nhưng trên đời này, lại có ai là không sợ chết? Tuy nói hắn nguyện ý tiếp thu thất bại lúc sau trừng phạt, lại không đại biểu hắn không muốn sống. Có thể tồn tại tóm lại là chuyện tốt, bởi vậy, đương biết được cố nhược vân sẽ không giết hắn lúc sau, hắn trong lòng mới vừa rồi là như thế nhẹ nhàng. Ta có thể đáp ứng, trừ bỏ ẩn môn ở ngoài, người đó là ta muốn nguyện trung thành người, nhưng là, nếu ngươi muốn đối ẩn môn bất lợi, mặc dù là gặp thế nhân phỉ nổ, ta cũng muốn thu hồi phía trước hứa hẹn. Ở vân ngạn trong lòng. Ẩn môn vĩnh viễn là hắn thứ quan trọng nhất. Cũng là hắn nhân sinh không thể thiếu một bộ phận. Hắn sở dĩ đã đánh cuộc thì phải chịu thua tiếp thu tử vong, cũng là vì Ẩn môn thanh danh. Đối với hắn tới nói, Ẩn môn thanh danh xa xa so với hắn chính mình tên họ quan trọng. Yên tâm đi, Ẩn môn không làm thương tổn chuyện của ta, ta cũng sẽ không thương đến Ẩn môn. Đương nhiên, Ẩn môn nếu là muốn thương ta, ta đây cũng sẽ không lưu lại người. Cố nhược vân nhàn nhạt cười cười. Thanh âm như cũ thanh đạm như gió, chậm rãi vang lên. Vân ngạn mím môi, không có nói thêm nữa cái gì, hắn biết từ nay về sau, trừ bỏ ẩn môn ở ngoài, hắn còn cần thiết nghe theo này nữ tử mệnh lệnh. Chủ tử, mê tía cùng sở la hai người đồng thời đi trên lôi đài, đi đến cố nhược vân bên người, chăm miệng một lời nói, chúc mừng chủ tử lại lần nữa nhận lấy một cái thuộc hạ. Mê tía, sở la, chúng ta đi thôi. Cố nhược vân ngáp một cái. Nhìn mắt sắc trời, nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về tiếp tục tu luyện. Là, chủ tử. Mây tía cùng sở la cùng cùng nắm tay, liền vội vàng truy hướng về phía cố nhược vân nệm bước. Nhìn ba người biến mất thân ảnh, vân ngạn trong mắt mang lên một mạng phức tạp. Tại đây đồng thời, toàn bộ luận võ trên quảng trường đều dơ lên một trận gió lốc, các đệ tử đều không có nghĩ đến, thân là trí tôn cảnh giới vân ngạn sư huynh sẽ bại bởi một cái siêu phàm hậu kỳ nữ tử. Chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, toàn bộ đại lục đều sẽ khiến cho một hồi doanh động. Đương nhiên, ẩn môn đệ tử bại bởi một ngoại nhân tin tức, bọn họ là đánh chết cũng sẽ không nói, bằng không vứt chính là ẩn môn mặt. Cũng nguyên nhân chính là vì này đó ẩn môn đệ tử đối môn phái chân thành khiến tin tức phong tỏa. Này đây, ngoại giới người mới vừa rồi không biết cố Nhược Vân ở ẩn môn nội sự tình, cũng liền dẫn tới cố Nhược Vân đi vào ẩn môn tin tức không có chuyển vào Đông Phương Ngọc trong thai. Đến nỗi ôn nhã liền càng sẽ không nói, nàng còn sẽ không nao tản đến vì chính mình địch nhân đi tuyên dương thanh danh. Ẩn môn Đệ tử trong nhà Vân ngạn nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện hôm nay chiến đấu trong vòng sở tiêu hao tinh thần. Lại vào lúc này, một người ẩn môn đệ tử từ ngoài cửa đi đến, cùng cùng nắm tay. Vân ngạn sư minh, ôn nhã cầu kiến. Ôn nhã, đó là người nào? Vân ngạn nhíu nhíu mày, hơi mang kinh ngạc hỏi. bẩm báo sư minh. Kêu ôn nhã là lần này ẩn môn khảo hạch gia quân, nàng lúc trước là từ tả sứ tự mình dẫn dắt đi vào ẩn môn. 1390 chương 1390 khiêu chiến, 8. Ẩn môn đệ tử cung kính trả lời nói. Nga. Vân ngạn kinh ngạc nói, nàng là cùng cố nhược vân cùng nhau đạt được tiến vào ẩn môn tư cách người. kia các nàng quan hệ hẳn là không tồi, nếu như vậy, vậy ngươi làm nàng vào đi, nhớ rõ khách khí điểm. Vạn nhất nàng cùng cố nhược vân quan hệ thực tốt lời nói, ngươi đắc tội nàng, khó tránh khỏi cố nhược vân sẽ sinh khí. Là, vân ngạn sư minh. Nghe được lời này lúc sau, tên kia ẩn môn đệ tử liền lui đi ra ngoài, không cần thiết sau một lát, hắn liền dẫn theo một đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Đương trông thấy kia một bộ ưu nhã dáng người lúc sau, vân ngạn trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo kinh diễm, chỉ là kia kinh diễm thực mau liền biến mất, dù cho như thế lại vẫn là bị ôn nhã cấp dễ dàng bắt giữ đến. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng mang theo doanh doanh ý cười, trong lòng lại cảm thấy khinh thường, không nghĩ tới vân ngạn thân là ẩn môn đệ tử, thế nhưng như thế háo sắc Nhìn đến chính mình lúc sau liền đôi mắt đều không bỏ được chấp một chút, nếu như vậy, kia hắn cũng liền càng tốt lợi dụng Vân ngạn sư huynh ôn nhã chẩm rãi tiến lên, tươi cười càng thêm ưu nhã động lòng người, một thân quân hoàng sắc váy dài có vẻ như thế mỹ lệ. Tựa hồ có một loại dụ hoặc nhân tâm lực lượng, ta tới ẩn môn phía trước cũng đã nghe nói qua vân ngạn sư huynh đại danh, hiện giờ vừa thấy sư huynh quả nhiên là niên thiếu anh tài, xuất trần tuyệt diễm. Nếu không phải hôm nay sở gặp được đối thủ trong tay kiềm giữ kiểu u chi hỏa, ngươi cũng thua không được tỷ thí. Kiểu u chi hỏa, vừa nghe này ngọn lửa, vân ngạn nhưng thật ra cảm khởi hứng thú, ngươi nói cố nhược vân trong tay kiềm giữ chính là kiểu u chi hỏa, quả nhiên. Nghe thấy vân ngạn đối cố nhược vân xưng hô, ôn nhã trên mặt tươi cười càng sâu. Gia hỏa này thẳng hô cố nhược vân tên, liền đại biểu cho cũng không có từ đấy lòng tiếp thu nàng cái này lao đại. Rốt cuộc vân ngạn thân là ẩn môn đệ tử, từ trước đến nay cao cao tại thượng, như thế nào nguyện ý trở thành người khác tiểu đệ. Nhưng là, ôn nhã lại như thế nào biết, vân ngạn không có sửa lại xưng hô lại cũng không là không có tiếp thu cố nhược vân, chỉ là hắn trong lúc nhất thời sửa bất qua tới thôi. Không tồi, xác thật là kiểu U Chi hỏa. Ta may mắn nghe nói qua loại này ngọn lửa ôn nhã con ngươi lập lòe vài cái, dùng kia hơi mang tiết hận ngự khi nói. Nếu này kiểu U Chi hỏa ở Vân Ngạn sư huynh trên người, sợ là sư huynh thực lực tăng trưởng không chỉ gấp đôi. Ngụ ý, kiểu U Chi hỏa tồn tại với Cố Nhược Vân trên người, kết quả thực chính là lãng phí. Đương nhiên, bởi vì Cố Nhược Vân cho nàng hạ độc, nàng không dám minh xác nói ra, chỉ là hơi chút đề điểm một chút thôi. Hơn nữa, nàng tin tưởng, mặc dù vân ngạn thân là ẩn môn đệ tử, cũng không nhất định biết cửu u chi hỏa vô pháp đổi chủ sự tình. Rốt cuộc chuyện này nàng đã từng cũng là trong lúc vô tình mới biết được. Vân ngạn trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không chút nào hiểu thanh sắc, đáng tiếc, này cửu u chi hỏa ta lấy bất qua tới, ở ẩn môn trong vòng loại chuyện này là ngăn chặn phát sinh, nếu là ta đúng như này làm, ẩn môn trưởng lão tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Hắn trong giọng nói đồng dạng tràn ngập tiết hận, thật giống như thật sự đáng tiếc Cố Nhược Vân có được kiểu ưu Chi hỏa dường như. Nhìn thấy hắn trong giọng nói sở ẩn chứa ý tứ, Ôn Nhã trong lòng vui vẻ, Vân Ngạn sư minh, nếu là ngươi yêu cầu hỗ trợ, Ôn Nhã tất nhiên sẽ không chối tử. Hỗ trợ? Sao có thể? Nàng chỉ là muốn lợi dụng người nam nhân này mà thôi, vì sao phải mạo hiểm giúp hắn? Cố Nhược Vân người nọ như thế gian nguy. Cùng nàng là địch hơi không cẩn thận liền sẽ trở nên tan xương nát thịt. Hùng chi, trên người nàng còn có kích động, phàm là xuất hiện một chút thương tổn nàng ý niệm, liền sẽ sinh ra sẽ rách đau đớn. 1.391 chương 1.391 khiêu chiến, 9. Này đây, hiện giờ trạng thái nàng, căn bản vô pháp trợ giúp Vân Ngạn. Giúp ta. Vân Ngạn đáy mắt tối sầm lại, trên mặt lại mang lên một nụ cười, không biết ngươi giúp ta cái này vội. Yêu cầu ta cho ngươi cái dạng gì hồi báo. Ôn nhã cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía vân ngạn kia anh Tuấn Dung Nhan. Ta muốn ẩn môn truyền thừa. Ẩn môn truyền thừa. Ha ha ha. Vân ngạn dưới đáy lòng phát ra một trận cùng thiếu, trao phúng ánh mắt rừng ở ôn nhã trên người. Ôn nhã, ngươi có phải hay không quá để mắt chính mình? Chỉ bằng ngươi cũng muốn được đến ẩn môn truyền thừa. Nam mơ đi thôi, ta ẩn môn truyền thừa tuyệt không sẽ giao cho ngươi loại này âm hiểm ngoan độc nữ nhân ôn nhã ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn phía vân ạ tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận người nam nhân này vì sao biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy hơn nữa ngươi còn tưởng gạt ta đi đoạt lấy cửu u chi hỏa ngươi cho rằng ta là ngu ngốc không thành cửu u chi hỏa chỉ nhận một cái chủ nhân căn bản không có khả năng đổi chủ liền tính cố nhược vân đã chết cửu u chi hỏa cũng không có khả năng ở bị những người khác thu phục ngươi cho rằng ta không rõ điểm này. Vân ngạn ngữ khí tràn ngập lửa giận, hắn ngay từ đầu còn cho rằng ôn nhã cùng cố nhược vân quan hệ tất nhiên không tồi, bằng không không có khả năng tiếp kiến nàng. Lại không nghĩ rằng, nữ nhân này thế nhưng muốn lửa hắn đi đoạt lấy cửu hữu chi hỏa. Ôn nhã sắc mặt càng thêm tái nhận, nàng căn bản chưa từng dự đoán được vân ngạn sẽ biết này tin tức. Ra ra không phải đã nói với nàng, ngọn lửa vô pháp đổi chủ sự tình chỉ có hắn mới biết được sao. Vì sao ẩn môn người cũng biết hiểu điểm này. Đáng tiếc, ôn nhã thông minh một đời, lại bị từ trước đến nay quan niệm sở che mắt. Ẩn môn có được vạn năm lịch sử, lại như thế nào giống thế lực khác giống nhau là hậu. Loại chuyện này bọn họ căn bản không có khả năng không biết. Nếu không nói, cố nhược vân vì sao dám ở ẩn môn người trước mặt lộ ra kiểu u chi hỏa. Đó là bởi vì nàng rõ ràng biết, ẩn môn người tất nhiên sẽ minh bạch kiểu u chi hỏa vô pháp đổi chủ chuyện này. Vân ngạn sư huynh, ta ôn nhã căn chặt ngôi. Muốn vì chính mình mở miệng biện giải, lại bỗng nhiên phát giác, sở hữu biện giải đều là như thế vô lực, người nam nhân này vô pháp lại bị nàng lợi dụng. Bởi vậy, ôn nhã dứt khoát ngậm miệng lại, cái gì đều không nói. Ôn nhã, ta xin khuyên ngươi một câu, ở ta ẩn môn trong vòng tốt nhất an phận một chút. Vân ngạn cười lạnh một tiếng, ngươi cùng cố nhược vân tuy rằng không phải chúng ta ẩn môn người, hiện giờ cũng coi như nửa cái ẩn môn đệ tử. Mà chúng ta ẩn môn kiêng kỵ nhất đó là cùng tộc hãm hại. Nếu có không phục, có thể đi luận võ trên đài nhất quyết thắng bại, quyết không cho phép lén tranh chấp tướng sát. Này đó là ẩn môn quy định. Cũng là bọn họ cho tới nay sở tuân thủ quy tắc. Liên tính hiện giờ cố nhược vân không phải hắn lao đại, vì này ẩn môn quy củ, hắn cũng tuyệt đối không cho phép ôn nhã như thế làm cản. Vân ngạn sư huynh ôn nhã hoan qua thần sắc, Mỹ lệ khuôn mặt lại lần nữa dơ lên ưu nhã tươi cười. Nàng như là sự tình gì đều không có phát sinh quá dường như, ôn nhu nói, đã tạ ngươi dạy dỗ, ta đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Không sai, ta xác thật ghen ghét nàng, cũng không cam lòng chính mình chi đạt được một cái á quân, này đây mới muốn cùng ngươi liên hợp, chỉ vì tranh thủ đến kia truyền thừa, đến nỗi kiểu u chi hỏa vô pháp đổi chủ sự tình ta cũng không biết. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không thừa nhận chính mình là cố ý lợi dụng vâng ạ. Vân ngạn không có nói thêm nữa cái gì, thôi dừng tay, nói, nhớ kỹ ta nói, nếu là lại có lần sau, ta liền đi thông báo trưởng lão, lúc đó, ngươi cần thiết rời đi ẩn môn, hiện tại ngươi có thể đi xuống, mặt khác, đừng lại đánh, cố nhược vân chủ ý, hiện tại nàng là ta lão đại, nếu ngươi dám can đảm đối nàng ra tay nói, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. 1392 chương 1392 truyền thừa, 1. Ôn nhã sắc mặt một mảnh tái nhợt nàng hơi hơi rũ xuống con người, che giấu mắt nội kia một mảnh lanh mang. Vân Ngạn sư minh, ta hiểu được, ta bảo đảm chuyện này sẽ không tái phạm. Nghe vậy, Vân Ngạn sắc mặt mới vừa rồi hòa hoan sùng dưới, hảo, ngươi có thể đi xuống. ở Vân Ngạn lời này rơi xuống lúc sau, ôn nhã hít sâu khẩu khí, nàng cũng không có nói thêm cái gì chậm rãi rời khỏi ngoài cửa, chỉ là ở nàng đóng lại cửa phòng nháy mắt, kia một trường ưu nhã mỹ lệ dung nhan âm trầm đáng sợ. Phòng trong vòng, Vân Ngạn nóng nhìn Ôn Nhã biến mất phương hướng, lâm vào trầm tư bên trong. Này Ôn Nhã cũng không giống nhau. Hắn trầm ngâm nửa ngày, nói: "Ở bị ta như thế giáo huấn qua đi, nàng còn có thể đủ bình yên thế chính mình bị giải, điểm tâm này chí không phải người bình thường có thể bằng được. Hiện tại ngươi đi một chuyến Cố Nhược Vân nơi đó, đem bên này sự tình báo cho nàng, cũng làm cho nàng có cái phòng bị ý thức." Là, Vân Ngạn sư huynh, Nghe thấy vân ngạn sau khi phân phó, đứng ở bên cạnh hắn ẩn môn đệ tử cung kính cùng cùng nắm tay, vẻ mặt tràn đầy tôn trọng chi sắc. Trong phòng, cố nhược vân nhắm mắt quanh chân, nhàn nhạt linh khi ở nàng quanh thân vần quanh, theo lỗ chân lông có dối mà bị nàng hút vào thân thể bên trong. Lại vào lúc này, một tiếng tiếng đập cửa đánh vỡ trong phòng an tĩnh, cũng làm nàng từ tu luyện trạng thái trong vòng đi ra. Tiến bảo, cố nhược vân nhàn nhạt nói một chữ, rồi sau đó. Cửa phòng bị đẩy mở ra, một người ẩn môn đệ tử từ ngoài cửa đi đến, cung kính cùng cùng nắm tay, cố cô nương, ta phụng từ vân ngạn sư huynh mệnh lệnh tiến đến báo cho ngươi một việc. Chuyện gì? Cố nhược vân dừng một chút, hỏi. Cố cô nương, liền ở vừa rồi ôn nhã tiến đến tìm kiếm vân ngạn sư minh, muốn lợi dụng sư minh đối phó ngươi, bất quá nàng âm như bị sư minh cấp xuyên qua, dù cho như thế, sư minh vẫn là làm ta báo cho ngươi một tiếng, làm ngươi nhiều hơn phòng bị để tránh lâm vào nguy hiểm cảnh giới. Đương ẩn môn đệ tử đem một đoạn này nói cho hết lời lúc sau, cố nhược vân nét mặt biểu lộ một mặt nông cạn tươi cười, ta đã biết. Ôn nhã! Không nghĩ tới nàng ở chúng chính mình độc lúc sau, còn không có có thể đem đối phó nàng tâm tư mai một. Bất quá, nàng muốn hướng ôn ra tính sổ, nhất định phải đem toàn bộ ôn ra một lưới bắt hết, này đây, hiện giờ còn không phải hướng ôn nhã tính sổ thời điểm. Nhưng nếu ôn nhã thật sự năm lần bảy lượt muốn đối phó nàng, kia mặc dù là rút dây động rừng, nàng cũng sẽ trước giết ôn nhã. Cố cô nương, vân ngạn sư huynh làm ta thông tri chuyện của người ta đã đưa tới, cho nên ta liền cáo lui trước. Ẩn môn đệ tử ôm ôm quên đầu, nói. Cố nhược vân gật gật đầu, trận tên kia Ẩn môn đệ tử liền chậm rãi lui đi ra ngoài, thuận tiện vì cố nhược vân cấp đóng lại cửa phòng. Chủ nhân. Một đạo non nứt thanh âm từ cố nhược vân bên cạnh truyền đến, rồi sau đó liền thấy tiểu chu tức không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên người, đáng yêu gương mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, ta đi làm thịt kia ôn nhã. Cố nhược vân cười cười, nhàn nhạt nói một câu, ta cấp ôn nhã hạ quá độc, nàng vô pháp phiên khởi cái gì song gió, hiện tại quan trọng nhất chính là truyền thừa, chờ tiếp nhận rồi truyền thừa lúc sau, ta là có thể đi tìm tiểu dạ cùng huynh trưởng. Từ đầu đến cuối? Cố nhược vân đều không có đem ôn nhã trở thành chính mình đối thủ, đối nàng tới nói, ôn nhã chỉ là một cái dâu riêng nhân vật, nào so thượng truyền thừa quan trọng. Nghĩ vậy, nàng không chỉ có lộ ra một mặt cười khổ, thanh lanh con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh, tự mình lầm bẩm, cũng không biết vinh trưởng cùng tiểu dạ hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào. 1.393 chương 1.393 truyền thừa, nhị. Không chung là một mảnh hoa mỹ hồng. Tựa như lửa cháy biển lửa, che trời lấp đất bao phủ này một mảnh thế giới. Mà ở này phiến thế giới dưới, một cái cự long chính miệng phun ngọn lửa, màu đỏ trong mắt mang theo hung tàn quan mang, cả người giống như lửa cháy thiêu đốt giống nhau tràn ngập cực cường uy hiếp lực. Nhưng càng quan trọng là, này đầu cự long có được 3 cái đầu, mỗi một cái trên đầu đều có một con thật lớn miệng ở phun ra lửa cháy, làm đặt mình trong với này liệt hỏa dưới nhân loại đều có một loại cực kỳ kinh hãi cảm giác. Lúc này, địa ngục tam đầu long chính phía trước, một đầu tóc bạc ở cuồng phong trung bay múa, hồng y li nam tử lạnh nhạt lập với trong hư không, hai tròng mắt trung hàm chứa thị huyết quang mang, ấm lánh nhìn chăm chú hung tàn địa ngục tam đầu long. Thiên bắc dạ, khu khu. Đông nhiên, một tiếng ho khan thanh bỗng nhiên từ tóc bạc hồng y li nam tử bên người vang lên, chợt liền nhìn đến một người thân chịu trọng thương hắc y. y mặt nạ nam tử trên mặt đất đứng lên, mặt nạ trong vòng tuấn nhan một mảnh trắng bệnh. Trong giọng nói lộ ra rõ ràng đến kinh ngạc Vì cái gì? Ngươi sẽ đến nơi này Tiểu muội đâu? Nàng ở địa phương nào? Thiên bác dạ nhìn mắt một bên lánh không hắc y dẻ nam tử Trận mới vừa rồi đem ánh mắt rừng Ở địa ngục tam đầu lòng trên người Âm lãnh nói Thả hắn đi Địa ngục tam đầu long trầm mặt xuống dưới Nhưng mà Hắn con ngươi như cũng là một mảnh hung tàn Thanh âm lạnh băng trung tẩm sắc khí Không nghĩ tới cường đại như ngươi cũng sẽ vì kẻ hèn một cái nhỏ bé nhân loại mà xâm phạm của ta minh giới địa bàn. Không biết nhân loại này cùng ngươi là cái gì quan hệ? Hắn là ta đại cứu tử, là ta vị hôn thê sở quý hiếm thân nhân, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều phải mang đi hắn. Ha ha ha, tựa nghe được cái gì buồn cười chê cười, địa ngục tam đầu long nhịn không được phá lên cười, vị hôn thê. Ta chưa từng có nghĩ đến, giống ngươi như vậy tàn nhẫn thị huyết nam nhân. Cũng sẽ yêu một nữ tử, không tiếc vì nàng thân nhân đi vào của ta minh giới. Đáng tiếc, này nhân loại ta không thể làm ngươi mang đi hắn, hắn to gan lớn mật tiến vào của ta minh giới muốn ăn cắp chúng ta mà minh giới bảo vật, này đây, ta là tuyệt đối không thể sẽ bỏ qua hắn. Ngay vậy, cố xanh tiêu cười khổ một tiếng. Hiện giờ hắn, bởi vì ôn ra duyên cớ, đã biến thành nửa cái con dối. Mà hắn chỉ là nghe nói mà minh giới nội có được mà liên chi tâm có thể lại lần nữa làm hắn biến thành một cái chân chính người. Bởi vậy, mới mạo hiểm bước vào nơi này phương. Lại chưa từng nghĩ đến, mới vừa bước vào này mà minh giới nội, liền tao nộ địa ngục tam đầu long. Nếu là ta nhất định phải mang đi hắn. Thiên bác dạ trên người một cổ âm trầm khí thế kích động mà ra, thì huyết con ngươi nhìn thẳng địa ngục tam đầu long. Ta thừa nhận, trước kia ngươi là rất cường đại. Nhưng hôm nay ngươi cũng không có đỉnh thời kỳ lực lượng. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào hiện tại ngươi có thể chiến thắng ta. Bất quá, xem ở chúng ta là lão giao tình phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái lựa chọn. Ngươi lưu tại mà minh giới nội, đem hắn đổi đi ra ngoài. Địa ngục tam đầu long âm trầm chầm, chầm cười, kia một đôi mắt lại tràn ngập diễn ngược, thật giống như hiện giờ thiên bác dạ chỉ là trong tay hắn món đồ chơi thôi. Thiên bác dạ hơi hơi ngẩng đầu. Lửa cháy bao phủ kia một chương dung nhan càng thêm tuyệt diễm. Hảo, ta đáp ứng. Địa ngục tam đầu lòng tựa hồ không nghĩ tới thiên bắc giả như thế sảng khoái đáp ứng rồi. Nhưng thật ra sửng sốt một chút. Thiên bắc giả, ngươi đừng quên. Tại đây mà mình giới nội, ngươi có được vô số kẻ thù. Nếu là ngươi lưu tại mà minh giới chung, sẽ có không ít thế lực người muốn đem ngươi tàn xương nát thịt. Ngươi thật sự nguyện ý dùng chính mình đem này nhân loại đổi đi ra ngoài. Mà minh giới. Tục xương địa ngục, đương nhiên này địa ngục cùng thế nhân sở tương truyền người sau khi chết đi trước địa ngục là cũng không tương đồng. Nay địa ngục cùng thế nhân vị trí ở đại lục không có gì hai dạng, đồng dạng từ các thế lực lớn các đại môn phái sở tạo thành. Chẳng qua thân ở với địa ngục trong vòng người có được cực kỳ đã lâu thọ mệnh, hơn nữa mà minh giới nhập khẩu từ địa ngục tam đầu lòng sở bảo hộ, bên ngoài người vào không được, bên trong người cũng là ra không được. Nay đây dân gia. Đối với địa ngục liền trở nên thần thoại, không biết khi nào trên đại lục có lời đồn, thế nhưng nói địa ngục là nghiệp chướng nặng nghề người sau khi chết cần thiết đi hướng địa phương. Kỳ thật bằng không, địa ngục chỉ là một mảnh phong bế tiểu thế giới thôi, bởi vì quá mức với thần bí, mới tạo thành hiện giờ trên đại lục những cái đó đồn đái. Ta đáp ứng quá vị hôn thê của ta, muốn đem nàng huynh trưởng mang về thấy nàng thiên bác giả nhìn mắt địa ngục tam đầu lòng, nói mà ta đáp ứng quá nàng bất luận cái gì sự tình ta đều sẽ tuân thủ. 1394 chương 1394 chuyển thừa. Tam. Thiên Bắc Dạ, nếu ngươi làm ra quyết định này, ngươi liền đừng hối hận. Địa ngục Tam đầu long lạnh lùng cười, ông trầm trầm con ngươi lộ ra nùng liệt hàn mang rừng ở Thiên Bắc Dạ trên người, hiện tại ngươi có thể để lại đến nỗi này nhân loại, sau đó ta sẽ đưa hắn rời đi nơi này. Nghe được lời này, Cố xanh tiêu thân mình đột nhiên run lên, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, mặt nạ trong vòng kia một trường lánh khóc rung nhan phía trên tràn ngập nôn nóng chi sắc. Nếu ngươi để lại, tiểu muội làm sao bây giờ? Tựa nhớ tới nữ tử kia thanh lệ xuất trần rung nhan, thiên bác dạ con ngươi hiện lên một đạo hoàng hốt, thật lâu sau, hắn mới vừa rồi thu tâm thần. Nhàn nhạt nói, ta lưu tại mà minh giới sự tình ngươi giúp ta giấu giếm, đừng làm cho nàng biết, bằng không, lấy nàng tính cách khẳng định sẽ không màng tất cả đánh tới mà minh giới, nhưng này mà minh giới hung hiểm thật mạnh, nàng lại còn thượng ở trưởng thành giai đoạn, ta không thể làm nàng mạo hiểm như vậy. Thiên bắc dạ ngừng lại một chút, con ngươi ấm xuống dưới, phân phó bên người cố sanh tiêu, ngươi nói cho nàng, ta đạt được một cái kỳ ngộ, yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể đủ trở về, làm nàng chờ ta. Không được. Cố sanh tiêu gắt gao nắm chặt nắm tay, lãnh khóc con ngươi một mảnh kiên định, Ta cũng không tưởng thiếu ngươi ân tình này, hơn nữa, ta cũng không nghĩ làm ngươi rời đi vân nhi, cho nên, ngươi đi đi, chuyện này không cần ngươi quảng. Cả đời này, hắn thua thiệt muội muội đã đủ nhiều, lại như thế nào nguyện ý bởi vì chính mình mà khiến muội muội đánh mất hạnh phúc. Mà minh giới nội như thế nguy hiểm, một khi tiến vào, liền vĩnh sinh vinh thế vô pháp rời đi. Một khi đã như vậy, kia còn không bằng như cũ làm chính mình lưu lại, ít nhất lấy thiên bác giả thực lực có thể đảm bảo nàng cả đời vô ưu. Thiên bác dạ tầm mắt chậm rãi rừng ở cố xanh tiêu trên người, rồi sau đó, hắn hướng về đối phương đã đi tới. Một đầu tóc bạc ở đỏ như máu không chung dưới dơ lên, hồng y lìa như máu, cùng này mà minh giới không chung gãi đúng chấu ngứa hòa hợp nhất thể. Người muốn làm gì? Trông thấy bước hướng chính mình thiên bác dạ, cố xanh tiêu toàn bộ thần kinh đều căng chặt lên, cảnh giác nhìn phía kia một thân tóc bạc tuyệt thế nam tử. Trở về nói cho Vân Nhi, không ra mấy năm, ta sẽ tiến đến tìm nàng, chỉ là ta trên mặt đất minh giới sự tình ngươi đừng làm cho nàng biết, ta không nghĩ nàng vì ta mạo hiểm như vậy. Ngươi, cố xanh tiêu nhìn trước mắt nam tử, mới vừa nói ra một chữ, liền có một đạo lực lượng cường đại dừng ở hắn trên người, hắn còn không có phản ứng lại đây, liền bị kia nam tử một trường trụ bay đi ra ngoài, thân mình giống như một đạo mũi tên rời dây cùng sông ra ngoài ở huyết sắc không trung giới hóa thành một cái quan điểm, cho đến biến mất. Chờ nhìn đến cô xanh tiêu rời khỏi sau, thiên bác giả mới vừa rồi chậm dại xoay người, thị huyết tàn nhẫn mắt đỏ quét về phía phía sau địa ngục tam đầu long, một kia âm lành ý cười xuất hiện ở hắn kia dung nhan tuyệt thế phía trên. Ngươi muốn làm ta tiến vào mà minh giới, chẳng lẽ không sợ ta sẽ trên mặt đất minh giới nổi khiến cho một hồi tình phong huyết vũ? Địa ngục tam đầu long lạnh lùng cười, nếu là trước đây ngươi, Sắc thật có năng lực này, nhưng hôm nay ngươi lại không ở là đỉnh thời kỳ ngươi, mà minh giới nội cường giả vô số, không biết ngươi đến lúc đó có không thành công tồn tại rời đi nơi này. Thiên bác giả không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là kia một đôi thị huyết con ngươi nhiễm quá một tia hồng quang, tại đây huyết sắc không chung phụ trợ hạ cũng không phải thực rõ ràng. Bất quá địa ngục tam đầu long rừng một chút, trao phúng nhìn về phía nam tử tuyệt thế khuôn mặt, không nghĩ tới cường hãn như ngươi cũng sẽ đối một nữ tử trả giá như thế thâm tình, không tiếc vì cứu nàng huynh trưởng thân phạm hiểm cảnh, mà đời này kiếp này có thể được ngươi như thế đối đãi. nếu ta là tên kia nữ tử cũng tất nhiên cảm hoài trong lòng, nhưng ta hiện tại rất muốn đoán xem nữ nhân kia là ai, chẳng lẽ là nàng. 1395 chương 1395 chuyển thừa, 4. Nói tới đây, địa ngục tam đầu long lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, không đúng. Ngươi sở thâm ái nữ nhân hẳn là không phải người kia, ta nhớ rõ người kia đã chết, huống chi, nàng cũng không có cái gì huynh trưởng, hơn nữa, ta còn nghe nói ngươi vì thế người kia báo thủ, không tiếc khiến cho chính mình ngủ say vặn năm. Thiên bác Dạ lạnh nhạt nhìn mắt địa ngục tam đầu lòng, lạnh leo khí thế từ hắn trên người phát ra mà ra, mà cảm nhận được nam nhân loại này khí thế, địa ngục tam đầu lòng cặp kia tàn nhẫn con ngươi trong vòng hiện lên một đạo kinh ngạc. Thiên bác Dạ. Nguyên lai nàng còn sống Ngươi vì nàng giấu giếm thật tốt Địa ngục tam đầu long thấp thấp nở nụ cười Kia tươi cười lộ ra vạn phần âm trầm Không sai Vạn năm phía trước Ngươi sở thâm ái người kia đó là nàng Lấy ngươi đối nàng thâm tình Mặc dù là qua nhiều năm như vậy Cũng không có khả năng sẽ thay đổi Cho nên chỉ có một loại khả năng Người kia chỉ là ngã xuống Lại không phải hồn phi phách tán Này đây Ngươi tìm được rồi nàng chuyển thế chi thân hơn nữa tiếp tục cùng với ở nàng tả Hữu, ha ha, đáng tiếc, ngươi liền tính dấu giếm được nhất. Thời, cũng dấu giếm không được một đời, nếu là làm những người đó biết nàng trở về tin tức, kia nàng khẳng định như cũ khó thoát vừa chết. Lan. Và anh. Thiên Bác Dạ trên người khí thế kích động mà ra, giống như Thái Sơn giống nhau áp hướng về phía Địa Ngục Tam Đầu Long, nhưng mà, lúc này Địa Ngục Tam Đầu Long như cũ âm trầm trầm cười đối mặt hiện giờ Thiên Bác Dạ không hề sợ hãi chi sắc. Ha ha, thẹn quá thành giận. Sớm biết rằng vừa rồi đặt ở tên kia là nàng này một đời huynh trưởng, ta đây liền tuyệt đối không thể làm hắn dễ dàng như vậy rời đi. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi hiện tại trả giá nhiều như vậy, nàng liền sẽ cảm kích ngươi. Nếu là chờ nàng khôi phục ký ức kia một ngày, đó là các ngươi đường ai nấy đi là lúc. Thiên Bác Dạ hơi hơi nhắm mắt lại, lại mở mắt là lúc. Một đạo lạnh lẽo sát khí từ mắt nội chợt lóe mà qua, lạnh lùng nhìn địa ngục tam đầu lòng, ngươi quá coi thường nàng, nàng tin ta, thành như ta tin nàng giống nhau, cho nên ta có tự tin, mặc dù chờ nàng khôi phục ký ức, chúng ta cũng vẫn như cũ sẽ không như người khác mong muốn tách ra. Ha ha, thiên bác dạ, ngươi đừng lừa mình dối người, nếu ngươi thật sự cảm thấy nàng sẽ tin nhiệm ngươi, vậy ngươi vì sao không đem sở hữu sự tình nói cho nàng? Địa ngục Tam Đầu Long cười ha ha lên, ngươi căn bản không tin nhiệm nàng, ngươi cho rằng nàng đã biết hết thảy lúc sau sẽ ly ngươi mà đi, cho nên ngươi mới vẫn luôn đem chuyện này che giấu xuống dưới, càng là không thổ lộ một chữ. Giờ khắc này, Địa ngục Tam Đầu Long nói liền giống như một cái nắm tay, hung hăng nện ở thiên bắc dạ trong lòng. Hắn tâm không cấm run rẩy lên. Gia hỏa này nói cũng không sai, hắn sợ hãi Cố Nhược Vân biết hết thảy lúc sau sẽ cách hắn mà đi. Hơn nữa không muốn tin tưởng hắn bất luận cái gì giải thích. Nguyên nhân chính là làm hại sợ mất đi, hắn mới không có đem sở hữu quá vãng nói cho nàng. Thế cho nên hiện giờ nàng như cũ bị chẳng hay biết gì. Chờ ta lần này rời đi mà mình giới, ta sẽ đúng sự thật nói cho nàng sở hữu gấp mắt. Thiên bác dạ con ngươi trong vòng hiện lên một đạo kiên định, chẳng sợ nàng không tin ta, ta cũng sẽ không giấu giếm nữa nàng bất luận cái gì sự tình. Địa ngục tam đầu long cười nhạo một tiếng rời đi mà minh giới. Sợ là ngươi cả đời này đều không có cơ hội như vậy, tiến vào địa bản của ta, ta đây liền tuyệt đối sẽ không cho các ngươi rời đi. Cho nên, vô luận các ngươi hay hay không cho nhau tín nhiệm, cả đời này cũng không có khả năng lại có gặp nhau cơ hội. Thiên Bác dạ tầm mắt từ địa ngục tam đầu long thân thượng đảo qua mà qua, ngự khi đạm bạc trung lộ ra lạnh léo. 1396 chương 1396 Truyền thừa Nam Lần này ta là tự nguyện tùy ngươi lưu lại, ta nếu là muốn rời đi, sợ là ngươi ngăn cản không được. Ha ha. Ngay vậy, địa ngục tam đầu long lại lần nữa cười ha ha hai tiếng, nếu ngươi đối chính mình có như vậy to lớn tín nhiệm, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Mà minh giới ngoại, nhìn kia trợt lóe nhắm chặt đại môn, cố xanh tiêu từ trên mặt đất đứng lên, gắt gao nắm lấy cứng rắn nắm tay. Không có bất luận kẻ nào biết, tại đây loại thời điểm, hắn trái tim run rẩy lợi hại. Nếu không phải hắn vì giải trừ nửa cái con rối thể chất mà mạo hiểm tiến vào mà minh giới, Thiên Bác Dạ cũng sẽ không bị hắn cấp liên lụy, thế cho nên sắp sửa nhất sinh nhất thế lưu tại loại địa phương này. Không được, ta cần thiết đi tìm tiểu muội, hiện giờ có thể giúp hắn cũng chỉ có tiểu muội. Không biết khi nào bắt đầu, Cố sanh Tiêu như thế tín nhiệm Cố Nhược Vân, ở hắn xem ra, liền không có chính mình này muội muội sở chuyện làm không được. Cho nên Hiện tại cố nhược vân không cấm mục đích bản thân trở thành hắn người tâm phúc. Hắn cho rằng, muội muội nhất định sẽ có biện pháp đem thiên Bắc Dạ từ mà mình giới nội mang ra tới. Mà chỉ cần có thể mang thiên bác giả ra tới, vô luận làm hắn làm cái gì, hắn đều không oán không hối lận. Nghĩ đến đây, cố xanh tiêu lại lần nữa nhìn mắt nơi xa kia đỏ như máu không trùng, lạnh khóc hai tròng mắt trong vòng một mảnh kiên định, rồi sau đó hắn chậm dài xoay người, hướng về phía sau phương hướng mà đi. Tựa như một đạo màu đen quang mang trong chớp mắt biến mất. Thí luyện chi tháp, tầng thứ 5. Một đầu nham long xoay quanh ở phế tích bên trong, hung tàn con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm kia phong ấn nơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Ở kia phong ấn bên trong, loan phang có thể nhìn đến một đạo màu trắng thân ảnh, kia thân ảnh có chút hư vô mờ mịt, lại lộ ra một cổ lực lượng cường đại. Và năm. Nam nhân mở hai trong mắt, cặp kia con ngươi tràn đầy cao ngạo rất có bệ nghệ thiên hạ thái độ. Không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy, lại qua không bao lâu, ta là có thể rời đi nơi này, đi tìm kia đang chết thiên bắc dạ tính sổ. Nếu Cố Nhược Vân ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra người nam nhân này, trước mắt nam nhân thình lình đó là phía trước xuất hiện ở di tích giữa tự xưng buồn thánh người, hơn nữa, ngay lúc đó hắn đánh trả giết tử tà. Dù cho ngày đó nam tử toàn thân bao phủ ở trong bóng tối, đối với hắn thanh âm Cố Nhược Vân lại sẽ không quên. Nhưng là nếu là Cố Nhược Vân có thể nhìn đến người nam nhân này dung mạo, kia tất nhiên sẽ cảm giác được vạn phần khiếp sợ. Kia một trương dung nhan tuyệt thế thế, nhưng cùng Thiên Bắc giả giống như một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Đặc biệt là kia một đầu tóc bạc, tựa như tiên nhân giống nhau siêu phàm thoát tục. Chỉ là Thiên Bắc giả mỹ, mỹ kinh thế phẫn tụ, xuất trần tuyệt diễm, mà hắn lại cao ngạo giống như không thể xâm phạm thần tiên giống nhau lệnh người không dám tiếp cận. Thế giới này chỉ có thể có một cái chúa tể. Nếu là năm đó không giết các ngươi, ta cũng vô pháp đi vào trí cường cảnh giới. Nam tử khẽ vuốt thượng chính mình kia một trương dung mạo, tuấn mỹ dung nhan phía trên một mảnh lạnh nhạt, đáng tiếc, năm đó vì sát nàng, ta đã hao phí tinh thần, hơn nữa lợi dụng này một khuôn mặt mới thành công tiếp cận nàng thân. Nhưng mà, ở ta giết nàng lúc sau, lại bị ngươi thừa cơ mà nhập Đem ta giam cầm tại đây. Nhưng mà, ngươi lại giết không được ta. Nam nhân lạnh lùng cười, tại đây trên đời, cũng không có bất luận kẻ nào có thể giết ta. Ngươi mặc dù đem ta giam cầm tại đây lại như thế nào. Chờ ta rời đi nơi này kia một ngày, đó là ngươi ngày rỗ. Húng chi, ta bị nhốt ở nơi này, cũng không đại biểu ta vô pháp thương tổn các ngươi. Phòng trưng các ngươi như thế nào cũng không thể tưởng được, cố nhược vân kia nữ nhân bên người liền có ta người. 1397 chương 1397 truyền thừa 6. Cố Nhược Vân Ẩn môn đệ tử trong nhà, Cố Nhược Vân đang ở tu luyện, lại vào lúc này, một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, đang lúc nàng mở hai mắt hết sức, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, chật liền nhìn đến một thân thanh ý, ý vân ngạn hoảng loạn đi đến. Cố Nhược Vân nhìn mắt hoảng loạn vân ngạn, nhướng nhướng mày, nói cái gì đều không có nói. Nhưng mà, chính là này một động tác. Làm vân ngạn thân mình cứng lại, có chút rồi dám hô một câu, lao đại. Trời biết, cái này xương hô hắn kêu chính là cỡ nào không tình nguyện, nhưng hắn cũng không có mặt khác biện pháp, ai làm chính mình ở tỉ thí trung bại bởi nữ nhân này, hơn nữa làm hạ như thế hứa hẹn. Ẩn môn người, từ trước đến nay tuân thủ lời hứa, mặc dù hắn lại tâm cao khí ngạo, nói ra đi nói cũng quả quyết không thể đổi ý. Có việc, cố nhược vân tầm mắt đảo qua vân ngạn kia hoảng loạn rung nhan. Thanh âm nhàn nhạt nói, Nga, là cái dạng này vân ngạn hoán lên đồng, nói, Lão Đại, chỉ sợ ngươi truyền thừa có chút nguy hiểm, ta tới nơi này đó là vì thông tri ngươi chuyện này. Ngay vậy, Cố Nhược Vân tâm đột nhiên lộ bột một chút, gắt gao cao mày, do hỏi, ẩn môn lại đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người muốn tiếp tục hướng ta khiêu chiến? Này so làm ngươi tiếp thu khiêu chiến càng khó khăn vân ngạn thật cẩn thận liếc mắt Cố Nhược Vân, Lão Đại. Ta vừa rồi nghe nói, tộc trưởng đã hạ đạt một cái mệnh lệnh, sắp sửa một lần nữa lựa chọn truyền thừa người thừa kế. Cố nhược vân tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc, nhữ chặt mày trước sau vô pháp bùng ra, một trương thanh lệ rung nhan phía trên tràn đầy lạnh nhạt, biểu tình nhàn nhạc, xem ra các ngươi ẩn môn lại như thế thích lật lọ. Này một câu, làm vân ngạn kia trương cao ngạo khuôn mặt thượng xuất hiện một mặt xấu hổ, ta cũng không rõ ràng lắm phát sinh sự tình gì, nghe nói lúc này đây. Ai có thể đủ thuần phục trong tộc thánh thú, Ai liền sẽ là lần này truyền thừa người thừa kế. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm sự tình chân tướng, nhưng ta cũng hiểu được ẩn môn từ trước đến nay giữ lời nói, tộc trưởng hạ đạt cái này mệnh lệnh, tất nhiên là ẩn môn trong vòng đã xảy ra sự tình gì. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, truyền thừa là các ngươi ẩn môn sở kiềm giữ, kia mặc kệ các ngươi muốn một lần nữa lựa chọn vài lần, kia đều là các ngươi sự tình. Đương nhiên Cái này chuyển thừa ta cũng sẽ không từ bỏ. Vân ngạn ngượng ngùng nhìn mắt cô nhược vân, muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể yên lặng lui đi ra ngoài. Nếu là phía trước, nói không chừng hắn còn sẽ vì ẩn môn một lần nữa lựa chọn mà hưng phấn, nhưng hiện tại, hắn đã bị cố nhược vân cấp đánh bại, từ đấy lòng thần phục với nàng. Này đây, đối với ẩn môn loại này quyết định, ẩn ẩn gian cảm thấy bất mãn. Nhưng mà... Hắn chỉ là một người đệ tử mà thôi, như thế nào có thể quyết định tộc trưởng ý tưởng? Bởi vậy, trong lòng có lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể đè ép đi xuống. Tộc trưởng trong nhà, thiên nhân trưởng lão nhìn nhắm mắt quanh chân bà lão, có chút không quá minh bạch hỏi, tộc trưởng, chúng ta không phải đang ở đối cố nha đầu khảo hạch. Vì sao đột nhiên quyết định một lần nữa lựa chọn truyền thừa người thừa kế? Tộc trưởng cười khổ một tiếng, nàng mở mắt ra, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này không phải ý nghĩ của ta, mà là Thánh Thú quyết định. Thánh Thú. Thiên nhân trưởng lão nghe thế mấy chữ sau, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía tộc trưởng kia một trương già nua rung nhan. Tộc trưởng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thánh Thú rốt cuộc cùng ngươi nói chuyện sao? Tộc trưởng khẽ nhăm thượng hai chóng mắt, thật lâu sau lúc sau, mới mở to mở ra, nhàn nhạt, nhạt nói, ta cũng không rõ Thánh Thú rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng. Tối hôm qua nó thông qua linh hồn cùng ta giao lưu, chỉ là phân phó ta như vậy một việc thôi, đến nơi nó rốt cuộc muốn làm cái gì, ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa ở ẩn môn nội, có thể cùng thánh thú giao lưu hảo không bị ngăn trở ngại người chỉ có thánh nữ, hiện giờ thánh nữ không ở, ta cũng không rõ ràng thánh thú muốn biểu đạt có ý tứ gì. 1398 chương 1398 truyền thừa 7. Thiên nhân trưởng lão ngơ ngẩn, nếu đây là tộc trưởng quyết định, Có lẽ hắn còn có thể nói cái gì đó, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, làm ra quyết định này thế nhưng sẽ là Thánh Thú. Tốc trưởng, Thánh Thú Đại Nhân vì sao phải tự mình xuất hiện tại thế nhân trong mắt? Này căn bản có vi lẽ thường. Ta tổng cảm thấy đã xảy ra sự tình gì? Hơn nữa, từ cố nha đầu đám người tiến vào ẩn môn lúc sau, Thánh Thú Đại Nhân liền trở nên nôn nóng bất an, nhưng hắn trước sau không có cùng người câu thông hiện giờ một câu thông chính là hạ đặt như vậy mệnh lệnh, chẳng lẽ biến cô xuất hiện ở cố nha đầu trên người? Thiên nhân trưởng lão nhíu chặt mày, hắn thật sự tưởng không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế cho nên Thánh thú đại nhân làm ra như thế quyết định. Tộc trưởng cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, Thánh thú quyết định như thế nào là chúng ta có thể suy đoán. Mặc kệ mục đích của hắn ở đâu, chúng ta chỉ cần nghe theo hắn phân phó là đủ rồi. Đừng quên. Thánh thú là vị kia đại nhân lưu lại đồ vật, cũng là ẩn môn thành lập chi căn bản. Nghe vậy, thiên nhân trưởng lão còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng sở hưu nói tới rồi trong miệng lại bị hắn cấp nuốt đi vào, trên mặt mang theo bất đắc dĩ tươi cười. Tộc trưởng, chúng ta ẩn môn muốn dĩ quyết định hảo sự tình, lại đột nhiên chi gian lật đổ, nhưng thật ra hẳn là ngẫm lại như thế nào đối cô nha đầu giải thích, rốt cuộc trước đó, nàng đó là khảo hạch quán quân, lý nên có nàng đạt được cái này truyền thừa. Tộc trưởng gật gật đầu, cố nha đầu là Ngọc Nhi nữ nhi, vô luận như thế nào, ta ẩn môn đều không thể bạc đãi nàng. Nếu là nàng thiệt tình cùng truyền thừa vô duyên, ta cũng sẽ cho nàng ở ẩn môn trí cao vô thượng thân phận. Mặc dù nàng không phải khảo hạch thắng lợi giả, chỉ bằng vào nàng thân là đồng phương Ngọc Chi nữ thân phận, kia ẩn môn trong vòng liền tất nhiên sẽ con nàng một vị trí nhỏ. Trường lão, ngươi đi xuống đi, vì vài ngày sau sự tình làm chuẩn bị. Nói xong lời này. Tộc trưởng lại lần nữa nhắm hai mắt lại, không còn có mở miệng nhiều lời một chữ. Thiên nhân trưởng lão cuối cùng nhìn mắt tộc trưởng, thở dài một tiếng liền xoay người rời đi. Thuận đường đem tộc đường môn cấp đóng lại. đệ tử thất, Cùng cố nhược vân sở thân ở địa phương bất động. nơi này đệ tử thất cực kỳ bình thường, trong nhà càng là giải rác phóng mấy trương giường lớn, một trương cực kỳ giản dị bàn gỗ bảy biện trên giường trước, một người thân xuyên màu vàng váy áo nữ tử ngồi ở bàn gỗ phía trước. Tiếc một thân ưu nhã cao quý cùng này bình thường đệ tử thất cực kỳ không hợp. Ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Ẩn môn bắt đầu một lần nữa lựa chọn truyền thừa người thừa kế. Ôn nhã con ngươi lập loè vài cái, trên mặt có vô pháp xem hiểu quan mang. Đại tiểu thư, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng. Nghe nói cái này mệnh lệnh là từ Ẩn môn thánh thú truyền lại đạt xuống dưới, chỉ có có thể thành công cùng thánh thú câu thông người mới có thể đạt được lần này truyền thừa người thừa kế. Cùng Thánh Thú cầu thông, ngụ ý, còn không phải là ai có thể thuần phục Thánh Thú, ai liền có thể trở thành người thừa kế. Ta phía trước từ tả sứ đại nhân nơi đó đã từng nghe nói qua ẩn môn Thánh Thú sự tình, nay Thánh Thú hai chữ cùng võ Thánh cảnh giới Linh Thú sở biểu đạt ra ý tứ bất đồng, mà là đại biểu thần Thánh cao khiết, ta nghe nói, ở ẩn môn trong vòng, chân chính giữ lời nói đó là kia Thánh Thú, cho dù là ẩn môn Thánh nữ đều ở Thánh Thú giới. Chỉ là thánh thú sống một mình sau núi, cũng không cùng người câu thông, càng là mặc kệ thế sự. Này đây, giờ phút này ẩn môn mới về tộc trưởng quan Thúc, nhưng chân chính ý nghĩa dưới, ẩn môn thánh thú lời nói quyền so tộc trưởng càng quan trọng. Ôn nhã trên mặt lộ ra một mặt ưu nhã tươi cười, mắt đẹp trung ẩn chứa quang mang nhàn nhạt, nhạt. 1399 chương 1399 truyền thừa, 8. Nếu ta có thể thuần phục thánh thú, liền đại biểu cho, từ đây lúc sau. Này ẩn môn trong vòng người cần thiết nghe theo mệnh lệnh của ta. Không sai. Đối với hiện tại ôn nhã tới nói, truyền thừa đã không còn là nàng mục tiêu, mà nàng mục tiêu, đã biến thành toàn bộ ẩn môn. Phía sau thị vệ đối với ôn nhã nói cũng không có kinh ngạc, ở bọn họ ôn ra, ôn nhã đại tiểu thư từ trước đến nay là nhất có trí hướng người. Hơn nữa, hắn tin tưởng, giả lấy thời gian, đại tiểu thư nhất định sẽ trở thành đại lục cường đại nhất cường giả. Ngươi tiếp tục đi tìm hiểu tình huống. Ôn nhã con ngươi định rồi định, phân phó nói, trước một lần khảo hạch, ta bại bởi cố nhược vân, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không thua. Nói xong lời này, nàng tầm mắt lạc hướng ngoài cửa sổ trời xanh, một mặt cười lạnh xuất hiện ở kia ưu nhã tuyệt mỹ dung nhan phía trên. Cố nhược vân, thường một lần ta bất hạnh bại cho ngươi, nhưng lúc này đây, ta tuyệt không sẽ thua. Ôn nhã thu liêm tầm mắt, chê đậy ở đáy mắt kia một mảnh mũi nhọn có lẽ đua thực lực nàng vô pháp chiến bại cố nhược vân nhưng là nếu là so với thuần thú liền không có người có thể so đến quá hắn ôn gia ôn gia từ trước đến nay có thuần thú năng lực chẳng sợ lại ngoan cố không hóa linh thú tới rồi ôn gia người trong tay cũng tất nhiên có thể cho nó ngoan ngoan thần phục cho nên ở phương diện này nàng mới có như thế to lớn tin tưởng ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ẩn môn cho ta như vậy một cái cơ hội nghĩ đến đây Ôn nhã thấp thấp nở nụ cười. Từ rời đi vân ngạn phòng tu luyện sau, nàng liền cho rằng truyền thừa cùng nàng vô duyên, lại không nghĩ rằng hiện giờ còn có thể đủ trọng hoạch truyền thừa. Hơn nữa liền ẩn muôn thanh thú cũng đem về nàng sở hữu. Từ nay về sau, này phiến đại lục phía trên, còn có ai dám cùng ôn ra là địch. Thực hiển nhiên, giờ này khắc này ôn nhã, nghiễm nhiên đem thanh thú cùng truyền thừa coi như chính mình sở hữu vật, ở nàng xem ra, trong thiên hạ. Có thể thuần hóa thánh thú cũng cũng chỉ có ôn ra. Ba ngày lúc sau, quảng trương phía trên, kín người hết chỗ. Thiên nhân trưởng lão liếc mắt một cái liền thấy được từ đám người lúc sau đi tới cố nhược vân, muốn nói cái gì đó, lại không biết từ chỗ nào mở miệng, chỉ có thể dùng ấy náy ánh mắt nhìn phía nàng, cố nha đầu, ngươi đã đến, đến rồi. Cố nhược vân nhàn nhạt gật gật đầu, ta đối với ẩn môn thánh thú cũng có rất lớn tò mò. Chỉ là không biết lúc này đây muốn được đến truyền thừa, hẳn là trả giá cái dạng gì nỗ lực. Cái này thiên nhân trưởng lão ngượng ngùng cười hai tiếng, cố nha đầu, ẩn môn thánh thú bất đồng với giống nhau linh thú, cùng hắn câu thông lên tương đối khó khăn, hiện giờ này muôn vàng thế giới bên trong, có thể cùng thánh thú câu thông chỉ có thánh nữ một người, nếu ngươi có thể thành công cùng thánh thú câu thông, kia lần này truyền thừa chính là của ngươi. Cố nhược vân cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là kia trong tầm mắt nghiễm nhiên hôn loạn một kia đã mạc, ánh mắt phiết suy nghĩ không xa chỗ. Đang lúc thiên nhân trưởng lao muốn nói chuyện thời điểm, một tiếng ưu nhã thanh âm bỗng nhiên từ một bên vang lên, lôi trở lại hắn tầm mắt, cũng không cấm làm hắn như mày. Thiên nhân trưởng lão không biết ngươi còn nhớ do ta. Ta tới ẩn môn ngày đầu tiên liền bên trái sử dẫn dắt hạ gặp qua ngài. Thiên nhân trưởng lao gắt gao cao mày, ánh mắt dừng ở ôn nhã kia Mỹ lệ khuôn mặt phía trên, thật lâu sau. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nói một câu, Nga, ta nhớ rõ ngươi, ôn ra nha đầu, lúc ấy ngươi còn giả mạo cố nha đầu, thiếu chút nữa hại ta nhận sai người. Ôn nhã tươi cười bỗng nhiên gian cứng lại rồi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thiên nhân trưởng lão hội ở trước công chúng đem chuyện này nói ra, hơn nữa, lúc ấy cũng không phải nàng cố ý muốn giả mạo, ai làm lão già này nhận sai người, lầm đem nàng coi như cố nhược vân. 1.400 chương, 1.400 thánh thú. Một. Tựa hồ nhận thấy được chung quanh những cái đó trào phúng ánh mắt, ôn nhã thẳng cảm giác chính mình mặt tao hoàng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thiên nhân trưởng lão nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói thôi, chợt liền đem ánh mắt chuyển rời đến Cố Nhược Vân trên người, hắn vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại vào lúc này một tiếng long khiếu đống nhiên giàn tử trong hư không truyền xuống dưới chấn đến toàn bộ mặt đất đều run rẩy một chút. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc liền nhìn đến một con thật lớn màu trắng cự long xoay quanh ở trên hư không bên trong. Khổng lồ thân thể bao trùm khắp phía chân trời. Này màu trắng cự long so cố nhược vân trên tay kia đầu lớn không chỉ gấp đôi, đương nhiên, lực lượng cũng không phải là nhỏ. Chẳng sợ chỉ là tại đây màu trắng cự long dưới thân đều có thể đủ cảm nhận được kia một cổ cường đại áp bách. Này đó là thành thú. Ôn nhã có chút ngốc ngốc nhìn hư không trong vòng thánh thú, ánh mắt hiện lên một mặt tham lam, nếu này đầu cự long có thể cho thần phục cùng nàng, kia tại đây đại lục phía trên, còn có ai có thể cho khiến nàng sợ hãi? Không đúng. Nhưng vào lúc này, cố nhược vân thanh âm bỗng nhiên vang lên, nó không phải thánh thú. Cố cô nương, ta dù cho bội phục ngươi thiên phú cùng thực lực, nhưng là tầm mắt lại có chút không được ôn nhã buồn cười lắc lắc đầu. Có thể xuất hiện ở chỗ này linh thú không phải thánh thú lại là cái gì. Húng chi, này đầu màu trắng cự long lực lượng rất là cường đại, chỉ sợ đã siêu việt chí tôn. Siêu việt chí tôn. kia đó là trong truyền thuyết cựu truyện. Cũng là chỉ ở sau thần thực lực. Ẩn môn đệ tử cũng, cũng không có gặp qua trong truyền thuyết thánh thú, cho nên nghe được ôn nhã nói sau, đều là sôi nổi nhận đồng gật gật đầu. Ngay cả một bên vân ngạn đều vội vàng lôi kéo cố nhược vân ống tay háo. Nhỏ giọng nói một câu, lão đại, ta nhớ rõ ẩn môn trong vòng chỉ có một đầu linh thú, bởi vậy này Bạch Long hẳn là đó là thành thú. Cố nhược vân nhàn nhạt quét mắt ôn nhã, chợt lại lần nữa đem ánh mắt rừng ở trong hư không Bạch Long trên người. Giống. Bạch Long giống lên một tiếng, ở trên hư không chung khiến cho một trận giao động. Ngay sau đó, kia ban đầu còn xoay quanh ở không trung trong vòng Bạch Long rốt cuộc có động tác, nó túi người vọt xuống dưới, ở hắn hạ hướng kia trong ngáy mắt khắp không khí đều khẩn trưng lên. Mọi người vội vàng triệt mở ra, cấp bạch long tránh ra một mảnh không gian, mà ở mọi người lui về phía sau vài bước lúc sau, kia một khối khổng lồ thân thể liền tạp xuống dưới, phình một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía, bao trùm ở khắp quảng trường. Cung Ninh thánh thú đại nhân. Ẩn môn đệ tử tập thể quỳ rạp xuống đất, Cung Ninh nói, mà đã sớm đối thánh thú thèm nhỏ dãi đã lâu ôn nhã lại gắt gao nhìn chằm chằm kia một mảnh cho bụi tràn ngập không gian, trong ánh mắt lộ ra nôn nóng cùng chờ mong, thậm chí còn có kia một mặt nhất định phải được. Một trận gió thổi qua, bao trùm trụ chủ bạch long thân thể bụi mù cuối cùng bị thổi tan mở ra, nhưng mà, đương mọi người trông thấy bạch long kia một khắc, đều là không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bạch long thật lớn đầu phía trên, ngồi một cái bàn tay đại linh thú kia linh thú toàn thân tuyết trắng, lông xù xù rất là đáng yêu, một đôi manh manh mắt to mang theo mê mang quan mang, đang ở tò mò đánh giá người chúng quanh. Này, đây là có chuyện gì? Này đầu linh thú vì sao sẽ lớn mật như thế, cũng dám ngồi ở thánh thú trên đầu. Có chút người trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, đối với kia tuyết trắng tiểu thú phẫn nộ ra tiếng. Ở bọn họ xem ra, thánh thú đó là ẩn môn tộc bảo nhưng một đầu tiểu thú cư nhiên dám bỏ đến thánh thú trên đầu quả thực chính là tìm chết. bất quá làm ở đây mọi người đều không rõ chính là vì sao cao ngạo thánh thú thế nhưng sẽ tùy ý này đầu tiểu thú chiếm cứ cùng hắn đầu phía trên. chẳng lẽ bởi vì này tiểu thú tương đối sẽ bán manh, cho nên thánh thú đại nhân không đành lòng đem nó đuổi đi xuống. 1401 chương 1401 thánh thú nhị nghe những cái đó nghị luận thanh âm ôn nhã trong lòng chợt xuất hiện một loại không tốt cảm giác nàng tâm mắt cũng chậm rãi chuyển qua cố nhược vân trên mặt đang nhìn thấy đối phương kia bình tĩnh đạm nhiên thần thái lúc sau nội tâm cái loại này bất an cảm xúc càng sâu mấy dục há mồm, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại giống màu trắng cự long một tiếng giống to chấn đến toàn bộ mặt đất đều run rẩy một chút cũng tại đây nháy mắt khắp quảng trường đều an tĩnh xuống dưới lại không tiếng động rồi sau đó ở trước mắt bao người Bạch long phía dưới nó cao ngạo đầu, đem đầu gắt gao rửa gần mặt đất, làm ngồi ở chính mình đầu phía trên tiểu thú từ đầu của nó đỉnh trượt xuống dưới, biểu tình tràn ngập cung kính.